Thiên quyết ngón tay chậm rãi nghiền ma bờ môi của hắn, kia cánh môi đỏ tươi, xúc cảm cũng không tệ lắm, đến ta cái này cảnh giới, sở hữu chỉ quyết với ta mà nói đều không có ý nghĩa, chỉ cần giá ý thiên quyết còn ở, ta có thể dùng tùy ý chỉ quyết đạt tới chính mình muốn tùy ý hiệu quả, cái này kêu làm thông hiểu đạo lý, ngươi còn kém xa lắm. Đáng chết, biến thái chính là như vậy như bước sao? Ân lạc ngân hận đến nha đều ngứa, hắn ngón tay ở chính mình trên môi lưu luyến không đi, Ân lạc ngân tâm một hành. thừa dịp hắn nuốt ve chính mình cánh môi thời điểm trực tiếp hé miệng một ngụm cắn thượng hắn ngón tay hung hăng mà thiên quyết đau đến cho mày theo bản năng liền tưởng rút về chính mình ngón tay chẳng qua hắn ngón tay lòng bàn tay vừa vặn áp tới rồi ân lạc ngân đầu lưỡi thượng mềm ấm cực kỳ hắn không biết sao liền nhịn xuống sở hữu đau đớn thế nhưng cũng không đem ngón tay hồi chịu hài hước mà nhìn ân lạc ngân hương vị có khỏe không vô sỉ ân lạc ngân khinh thường mà nhìn hắn chính là lúc này mới phát hiện chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn Hắn hiện tại căn bản là không thể động, cắn là cắn hắn, chính là hiện tại cắn căn bản phun không ra a. nhị mạ thiên quyết ra hỏa này rửa tay sao? Hắn. Một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể hàm hồ mà hừ hai tiếng, nhân la cùng thâm giác chính mình là mua dây buộc mình, tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình đem chính mình quấn vào đi. Thiên quyết tâm tư vừa động, ngón tay điểm hắn đầu lưỡi, chính là ân lạc ngân lại thập phần mẫn cảm mà lùi về chính mình đầu lưỡi. hắn hiện tại thân mình không động đậy, chỉ có miệng năng động. cung cơ hồ chỉ có đầu lưỡi có thể phản kháng ân lạc ngân chỉ cảm thấy hắn là ở vũ nhục người lại cảm thấy hắn như vậy hành vi tựa hồ mang theo khác ý vị chính là chính mình lại đoán không ra tới chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên cơ hồ đỏ lên một khuôn mặt hắn ngoan hạ tâm lại lần nữa hợp khẩn hàm răng dùng sức cắn hắn thiên quyết rốt cuộc cảm thấy đau hoặc là nói rốt cuộc đau đến tàn nhẫn rút về chính mình ngón tay chẳng qua kế tiếp hành động liền càng thêm đột phá hạc cuối. hắn đến gần một tay ấn ở hắn trên eo Lưu luyến vuốt về, một tay kia chế trụ hắn cái gáy, sau đó đem chính mình mặt thấu đi lên, như vậy sẽ cắn người, một chút đều không đáng yêu. Lại không đáng yêu cũng so người đáng yêu. Ân lạc ngân hử lạnh một tiếng. Từ trước mắt tư thế này thượng, hắn cảm giác được thiên quyết này ôn hòa bề ngoài phía dưới ẩn sâu bá đạo, hắn loại này tư thế, rõ ràng chính là một loại độc chiếm ứng rủ. Nguyên nhân chính là vì ngươi so với ta đáng yêu, cho nên như vậy nhiều người đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chính là ngươi đối ta lại tựa hồ không cảm giác. Thiên Quyết thấp thấp mà cười một tiếng, chóp mùi đối với hắn chóp mũi, môi dán bờ môi của hắn nói chuyện, hơi thở phụt lên, cơ hồ liền quanh quẩn ở hai người hô hấp chi gian. Ân Lạc Ngân có chút kinh hãi, hắn sớm nên biết Thiên Quyết không phải nói giỡn. Chính là hiện tại chính mình bị quản chế với người, có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta không thích nam nhân, ta thích nữ nhân. Chứ bỏ ta, ngươi thích người ta liền đều giết chết hảo, như vậy ngươi không người khác nhưng tuyển, cũng chỉ có thể tuyển ta, như vậy tốt không? nhìn như là nói giỡn khẩu khí chính là khoảng cách thiên quyết cực gần ân lạc ngân lại rõ ràng nhìn đến kia như đêm đen nhánh con người xẹt qua một đạo nhàn nhạt sắc khí hắn muốn dễ hay ta hiện tại ai cũng không thích ân lạc ngân cũng không biết đề tài như thế nào có thể thiên đến xa như vậy rõ ràng là đang nói giá y ỉa thiên quyết hắn đã càng ngày càng không hiểu biết thiên quyết từ hắn đổi thân thể lúc sau hắn liền cảm thấy thiên quyết tựa hồ có chút không giống nhau trước kia ở trang sách quần cuộn hắc khí những cái đó trực quan nhưng cảm cảm xúc hiện tại lại trở thành này tuyết tàng trên mặt kia ôn hòa giả dối ý cười, Vĩnh viễn cũng không tiêu tan giống nhau, hắn yêu cầu lao lực mà đi suy đoán hắn ý tưởng, nghiền ngẫm tâm tư của hắn, hắn lòng dạ quá sâu, hiện tại có thân thể mới có thể đủ chậm rãi biểu hiện ra ngoài. Hắn có chính mình biểu tình, ánh mắt, cùng nhất cử nhất động, hắn sẽ rời đi chính mình tầm mắt, hắn thậm chí có thể uy hiếp chính mình, làm ra một ít làm hắn không tưởng được hành động. Từ một quyển sách, đến một cái chân chính người, Rất nhiều chuyện đều đều không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ân lạc ngân nghĩ như vậy, thiên quyết cũng nghĩ như vậy. Thiên quyết thực minh sắc mà biết chính mình đối trước mắt người này ôm có cái dạng nào tâm tư, cho nên nhất cử nhất động tựa hồ đều ở vì mục đích này. Hắn rũ xuống mắt, nhìn hắn đôi mắt, liền phải hôn lên bờ môi của hắn, chính là lúc này, ân lạc ngân khỏe môi lại làm giấy lên tới, kia nói chuyện thời điểm phun ra hơi thở ở hắn hô hấp gian vần quanh. Hắn nói, ngươi thích thượng một cái dùng chính ngươi thân thể người. không cảm thấy thực hoang đường sao? liền tính là về sau thật có thể ở bên nhau, ngươi không cảm thấy nhìn ta dùng thân thể của ngươi sẽ thực không phải sao? Thiên quyết hôn môi, chính là chính hắn nguyên lai thân thể. Hắn thốt ra lời này, vô cớ mang theo chút lạnh lẽo, hòa tan cả phòng tiểu diễm mờ ám không khí. Thiên quyết ánh mắt một chút liền ám xuống dưới, hắn bóp hắn cảm, môi mỏng thoáng gợi lên, ta thích ngươi, kia lại như thế nào? Ta thích không phải ngươi này thân thể, tuy rằng buồn tọa cảm thấy thân thể của mình đích sắc không tồi. bất quá bổn tọa đối làm chính mình thật sự không có hứng thú ngươi nếu là bởi vì thân thể nguyên nhân không muốn tiếp thu bổn tọa bổn tọa nhưng thật ra không ngại giết ngươi lại đem ngươi linh hồn nhét vào người khác thân thể ân lạc ngân nghe được ngây ngẩn cả người rõ ràng là như thế dị dạng đối nam nhân cảm tình thiên quyết nói đến lại là như thế tự nhiên tựa hồ không có nửa phần không khỏe hắn cơ hồ liền phải cho rằng nam nhân thích thượng nam nhân là thực bình thường sự tình may mắn lý trí đem hắn kéo lại giết người khác lại làm hắn trụ tiến người khác trong thân thể, đây là kiểu gì quỷ dị mà huyết tinh đề tài, chính là thiên quyết nói được như vậy nhẹ nhàng. Ta ngẫm lại giết ai đâu, người thích ai thân thể. Quý bất hàn, lâm nghiên thanh. nếu không lục thương mang, nô, no, cái này khả năng có chút khó khăn. Tiếp theo là sở đan thanh này một loại thiên quyết ngón tay chậm rãi ở hắn phát gian xuyên qua, vuốt ve hắn sau đầu, vô cớ làm người cảm thấy nguy hiểm. giết người lại đem linh hồn nhét vào đi gì đó, muốn hay không như vậy quỷ dị tại ác. Ngươi cho rằng chính mình là đoán mệnh sao? Rõ ràng chính ngươi cũng không biết linh hồn của chính mình là vì cái gì sẽ đi vào bí tích đi, hiện tại vẫn là nói này đó, ngươi cho ta cái gì cũng không biết sao. Ngươi nếu là có thể tùy ý đem người linh hồn luận tắc, kia còn lợi hại. Căn bản chính là bậy bạ đi. Thiên quyết đây là bị ân lạc ngân vạch trần, chính là hắn một chút cũng không giận, ngược lại cảm thấy thú vị, à, rốt cuộc vẫn là bị ngươi vạch trần, nhìn dáng vẻ ngươi này cân não còn không có gì sắc đến không có thuốc nào cứu được. Đây là ở khinh bỉ hắn chỉ số thông minh sao? Ân lạc ngân thật hận không thể một đầu đâm chết này yêu hóa. Hắn mắt trợn trắng, ngươi mau cởi bỏ ta huyệt đạo. Thiên quyết lại chỉ là lắc đầu, ngươi võ công càng ngày càng cao, ta điểm ngươi huyệt đạo cũng càng ngày càng không dễ dàng. Hiện tại này đó cơ hội, dùng một lần liền ít đi một lần a. Hắn dứt lời, cũng lời đến quản phía trước Ân lạc ngân nói những lời này đó. Hắn chưa bao giờ thích phóng rất chính mình nhận định đồ vật, mặc kệ là tín ngương cũng hảo, võ công cũng thế. cho tới bây giờ ân lạc ngân hắn càng thích kêu hắn lạc ngân đều là hắn không muốn buông tay cái loại này đổ vật, có lẽ là gọi là chấp nghiệm đi Tước hoạt đầu lưỡi liếm bờ môi của hắn ân lạc ngân lại cảm thấy đại nào trống rỗng rất nhiều chuyện cứ như vậy lén lút từ chỗ sâu trong óc xe qua hắn nhìn đến kia bổn bí tịch thời điểm hắn phát hiện bí tịch có khác thường thời điểm hắn chụp kia một cái tác hắn cùng thiên quyết nói câu đầu tiên lời nói hắn ở thiên quyết lầm đạo dưới giết chết người đầu tiên hắn vứt bỏ thiên quyết kia một lần hắn tìm không thấy hắn kia một lần hắn cùng hắn đi rồi lâu như vậy hiện tại này xem như sao lại thế này hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ nông nỗi người chuẩn bị tốt sao thiên quyết rốt cuộc vừa lòng đầu lươi từ hắn khoang miệng bên trong rời khỏi tới lưu lại vài phần mơ hồ mớn nước ân lạc ngân làm bộ cái gì cũng sao phát sinh dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn thiên quyết dôi tay giải hắn huyệt đạo kế hoạch muốn bắt đầu rồi ân lạc ngân nâng tay háo xoa miệng mình nhấp chặt Sắc mặt có chút lãnh, kia liền bắt đầu đi. 42 mươi 41 Võ Lâm Đại Hội, 4 Một đêm qua đi, toàn bộ trên giang hồ nhất long trọng thịnh hội Võ Lâm Đại Hội liền tính là bắt đầu rồi. Buổi sáng mới vừa bước ra chính mình viện môn, ân lạc ngân liền cảm giác được trong không khí di động nhiệt liệt. Nơi xa truyền đến ồn ào náo động tiếng người, ở ngũ hồ trang ngoại đại giáo trường thượng dựa theo bát quái phương vị đáp nổi lên 9 tòa lôi đài, bắt phương các một tòa, trung gian một tòa. nguyên bản ân lạc ngân cho rằng giống như là sở hữu trong tiểu thuyết viết như vậy tuyển võ lâm minh chủ chính là một hồi xa luân chiến ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là ai thắng chính là cái này giang hồ đảo có vẻ công bằng một ít tổng cộng có 32 nhân xâm cùng lần này võ lâm minh chủ tổng tuyển cử cho nên ở hôm nay tiến trình bên trong ngoại tầng 8 tòa trên lôi đài mỗi tòa thượng đều sẽ phát sinh tam tràng tỷ thí buổi chiều thời điểm ước chừng cũng chỉ dư lại mười người lúc này lại với tám tòa trên lôi đài tỷ thí cũng chỉ có tám người Võ lâm đại hội ngày thứ hai, đó là này tám người chi gian lại lẫn nhau tỉ thí, lôi đài dỡ xuống bốn tòa, chỉ còn lại năm tòa, chính giữa nhất kia một tòa như cũ giữ lại. Tám tuyển bốn, ngày thứ hai buổi chiều lại bốn tuyển nhị, xuất sắc nhất kia một ván tự nhiên là lưu đến cuối cùng một ngày, tới rồi cuối cùng một ngày, chính là ở chính giữa nhất trên lôi đài tỉ thí. Hắn đứng ở bên sân thượng, coi trọng kia thật lớn 9 tòa lôi đài, xa xa nhìn phía chính giữa nhất kia một tòa trên lôi đài, giờ này khác này, vẫn là chống không. Chẳng qua này lôi đài nơi sân phụ cận đã có không ít người, phỏng chừng đều là tới chiếm cái hảo vị trí, đẹp đến xuất sắc tỉ thí đi. Võ lâm đại hội, chính là mỗi năm năm mới có thể đủ gặp gỡ một lần đại việc trọng đại. Trên giang hồ mỗi năm đều phải xuất hiện như vậy một ít xuất sắc người, mỗi cái mới ra đời người mộng tưởng có lẽ chính là đứng ở ngày thứ ba trên lôi đài, hơn nữa vẫn luôn đứng. Tham tuyển võ lâm minh chủ người đều là trên giang hồ tương đối nổi danh nhân vật, rốt cuộc. Không có mức độ nổi tiếng ngươi liền tính lên làm võ lâm minh chủ kỳ thật cũng sẽ không có người nghe ngươi. Nói thật, ân lạc ngân đối này đó tỉ thí cũng thực cảm thấy hứng thú. Quý bất hàn cũng hỏi hắn chuẩn không chuẩn bị báo cái danh tới chơi chơi, chính là hắn cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Hắn trước sau sẽ là trở thành tà ma ngoại đạo người, hiện tại vẫn là điệu thấp điểm đến hảo. Hắn không phải lục thương mang, cũng không phải thiên quyết. Hắn cảm thấy chính mình so với những cái đó kinh thải tuyệt diễm ra hỏa nhóm vẫn là có thật lớn trên lệnh, cho nên cũng không nghĩ đi tự dứt lấy nục Liên lâm kinh phong sở đàn thanh như vậy nổi danh người đều không có tham gia, hắn đi xem náo nhiệt gì. Hơn nữa liền tính hắn là tham gia, gặp gỡ quý bất hàn còn hảo, ít nhất quý bất hàn sẽ thủ hạ lưu tình sẽ không thật sự lấy tánh mạng của hắn, chính là nếu là gặp gỡ lâm nghiên thanh loại này võ học cùng nhân, hắn muốn như thế nào mới có thể đủ ăn ít đau khổ. Những người này đều là hắn đánh không lại. liền tính tham gia cũng không có khả năng thật sự lộng cái cái gì võ lâm minh chủ đảm đương. bất quá thiên quyết nhưng thật ra báo danh tham gia, lại nói tiếp cũng là thần kỳ. thiên quyết vừa lúc biết tà ương tu luyện pháp môn, bế quan mấy ngày nay thế nhưng đã đem tà ương cùng giá y thiên quyết hai tương dung hợp, chính hắn nói là cảm giác cũng không tệ lắm. rốt cuộc như thế nào còn không có thử qua, vừa lúc lấy lần này võ lâm đại hội người luyện luyện tập. kỳ thật tân lạc ngân suy nghĩ, vạn nhất thiên quyết thật sự thắng quý bất hẳn cùng lâm nghiên Thanh, kia kế tiếp chẳng lẽ thật sự đi đương minh chủ sao? Kêu hóa ra hảo, ma đầu đương minh chủ, nếu cuối cùng bọn họ kế hoạch lại đi theo thực thi, toàn giang hồ người đều sẽ biết chính đạo lần này ném bao lớn người. Bất quá hắn vẫn luôn không biết rốt cuộc thiên quyết lợi hại tới trình độ nào, quý bất hàng từ trước đến nay là chính đạo trung lĩnh quân nhân vật, tự nhiên không kém, lâm nghiên thanh lại là cùng nhân, lần này đại hội, á bọn họ hai người chung một cái, nhưng thật ra chiếm đại đa số. Bất quá lâm tam công tử cũng là không lầm. Rất nhiều người cũng cảm thấy này hẳn là sẽ trở thành một con dự kiến bên trong hắc mã, ai biết nhân gia có thể đi đến nào một bước đâu. Vừa mới khôi phục thiên phú thân thể liền tiến hành rồi bế quan, thiên tài sự tình, người thường là phỏng đoán không đến. Cho nên Lâm Tam Công Tử cũng rất có khả năng trở thành võ lâm minh chủ người được chọn. Nói cách khác, nhất đứng đầu đó là này ba người, Quý Bất Hàn, Lâm niên Thanh, Lâm Tuyết Tảng. Tên này đơn nhưng thật ra có chút làm người cảm khái, ngũ hồ trang đây mới là chân chính có người kế tục ca. đương nhiên, ân lạc ngân là không như vậy cho rằng trời biết huyền tiêu môn còn có bao nhiêu cao thủ không có xuất thế huyền tiêu môn thiên hướng đạo gia tu hành chủ trương thị thế, bất quá vì môn phái thanh danh cũng dù sao cũng phải phái ra xuất sắc đệ tử ở trên giang hồ hành tẩu quý bất hàn chính là người như vậy lôi trong sân càng ngày càng náo nhiệt một lát liền đã là tiếng người ồn ào ân lạc ngân ngồi ở một thân cây thượng xa xa mà nhìn phía trước nơi này tầm mắt cực hảo cơ hồ đem chín lôi đài thu hết đáy mắt. Thiên quyết biết hắn ở chỗ này, tìm được hắn, đứng ở dưới tàng cây, ném đi lên một quyển danh sách, đây là lần này tham gia đại hội người danh sách, ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Trong chốc lát ta ở đông nam cái kia trên lôi đài, ấn lạc ngân bắt được bản danh sách kia, nghe hắn nói dương mắt nhìn nhìn phía đông nam hướng cái kia lôi đài, gật gật đầu, trận đầu đối ai. Không phải cái gì nhập lưu đối thủ. Hôm nay đối chàng đều không thế nào thú vị. Thiên quyết mặc danh mà cười một tiếng, ngươi xem qua đối chiến danh sách sẽ biết. Ân Lạc Ngân vừa lật khai phát hiện mặt trên thật sự viết đối chiến trình tự cùng người danh, lâm tuyết tàng mặt sau là Vân Phi Nhạ, trên giang hồ có chút danh tiếng hiệp khách. Bất quá trình độ loại này cũng tới tham gia võ lâm đại hội, phỏng trừng chỉ là xem náo nhiệt đi. Hợp với phiên mấy cái tên, đều không có phát hiện cái gì nhân vật lợi hại, Ân Lạc Ngân cũng liền minh bạch thiên quyết nhẹ nhàng như vậy nguyên nhân. Tên này sách có phải hay không động qua tay trần, người này rõ ràng chính là mở cửa sau tiết tấu A. Cái này kêu không cho cao thủ cùng cao thủ quá sớm tương ngộ, kia võ lâm đại hội liền không thấy đầu, phía trước chính là cao thủ cùng cao thủ chi gian giết được lưỡng bại câu thương, đến lúc đó trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, chân chính đương võ lâm minh chủ vạn nhất là cái nhặt của hời tài trí bình thường, kia này chính đạo mới thật là đi đến cuối. Đứng ở này dưới tầng cây, Thiên quyết khoanh tay mà đứng, kia trên người một chút cũng nhìn không ra nguyên lai like kia Lâm Tuyết tàng bóng dáng, ở người khác trong mắt, hắn biến hóa là nghiêng trời lệch đất. chính là không có bất luận kẻ nào hoài nghi hắn. Tất cả mọi người cho là hắn có thể ẩn nhẫn, ngay cả Lâm Kinh Phong cũng chưa từng nhìn ra manh mối tới, chỉ cho rằng Lâm Tuyết Tàng tầm cơ thâm, thực có thể che giấu, chính là vĩnh viễn cũng không có khả năng hoài nghi Tiêu căn bản không phải một người. Theo lý thuyết như vậy thực hảo, mọi người đều không nghi ngờ, thiên quyết chính là an toàn, chỉ tiếc cố tình có cái lục thương mang. Ngày đó Lâm Tuyết Tàng là lục thương mang thân thủ kết quả cánh mạng, lục thương mang thậm chí là tận mắt nhìn thấy lâm tuyết tàng ngã xuống bỏ mạng hắn không có khả năng tin tưởng lâm tuyết tàng còn sống như vậy ở lục thương mang trong mắt hiện tại cái này lâm tuyết tàng rốt cuộc là cái gì đâu lục thương mang đã nói võ lâm đại hội kết thúc này lấy lâm tuyết tàng tánh mạng ân lạc ngân suy nghĩ xuất thần hồi lâu phục hồi tinh thần lại khi nhìn đến thiên quyết đứng ở dưới tàng tây ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt tựa hồ rất là phức tạp như vậy ánh mắt ở thiên quyết trên người tựa hồ là không nhiều lắm thấy liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy Không có gì, ta sợ Lục Thương mang không tuân thủ tín dụng, ta sợ hắn tới tìm ngươi. Thiên quyết lần này, nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn thật sự, thở dài một hơi, trong ánh mắt sầu lo lại bị thật sâu mà giấu đi. Ấn Lạc Ngân đấy lòng có cái gì bắt đầu phát sinh lên, hắn theo bản năng liền muốn áp lực, chính là lại phát hiện kia đồ vật liền cùng lò xo so giống nhau, ngươi càng ép tới càng dùng sức, nó nhảy đến liền càng cao. Hắn ngón tay tún kia thiếp vàng danh sách, giật giật môi, rốt cuộc vẫn là nói, ngươi yên tâm hảo. Lục thương mang người này rất hẹp hỏi, ta còn thiếu hắn như vậy nhiều nhân tình, hắn giết ta, khẳng định tâm đều ở lấy máu. Vì thế thiên quyết cười, ngươi vẫn là như vậy thiên chân, ngươi căn bản không hiểu biết lục thương mang là như thế nào người. Không, ta cảm thấy ta thực hiểu biết hắn. Ân Lạc Ngân hiếm thấy mà phản bác cái này về không hiểu biết vấn đề, có đôi khi nhận thức một người không nhất định phải từ sở hữu phương diện xuất phát, hắn cùng lục thương mang gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là hắn vận mệnh chú định liền có cái loại cảm giác này Lục thương mang kỳ thật là một cái thực nhảm trắng người, cho nên luôn là không có việc gì tìm chút chuyện này làm, có lẽ đương cái ma đầu đảo loạn đảo loạn giang hồ, hắn cũng là cảm thấy không thú vị. Hy vọng ngươi là đúng đi. Thiên quyết nói xong, thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi hướng lôi tràng. Lôi đại chiến, thực mau liền phải bắt đầu rồi. Ân lạc ngân nhìn thiên quyết bóng dáng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cưỡng bách chính mình túi đầu xuống nghiên cứu danh sách. Gần chỗ cũng có người đứng. trong tay cầm phân nhìn qua cùng ân lạc ngân không sai biệt lắm danh sách chỉ nghe có người kinh ngạc nói có lầm lẫn không này bạch mao lão quỷ như thế nào cũng tới tham gia võ lâm đại hộ cái loại này tao lão nhân đương minh chủ nói thiên nhân sinh đều ưu ám này lão đông tây võ công đi chính là lạ lộ tuyến tính cách cổ quái thật sự thảm thảm cái này thật sự thảm ân lạc ngân đưa bọn họ đối thoại nghe xong đi vào cũng tra chính mình danh sách bạch mao lão quỷ ở tây bắc lôi đài vị trí thượng hắn rốt cuộc thấy được cái tên kia tuyết sơn đạo nhân đây là bọn họ trong miệng bạch mao lá quỷ tuyết sơn đạo nhân tuy rằng tự hào đạo nhân chính là sinh hoạt không bị kiềm chế thật sự theo giang Hồ nghe đồn nói này tuyết sơn đạo nhân nhất cử nhất động đều rất là đáng kinh. ân lạc ngân khỏe miệng run rẩy đến lợi hại nên sẽ không như vậy lao quái vật cũng tới tham gia võ lâm đại hội đi này lao đạo là có tật xấu đi hắn nhịn không được thấp giọng mắng một câu này lao đạo là ăn gà bị xương cốt tạp trụ thần kinh lao đi Chỉ là hắn vừa dứt lời, một khối vật cứng liền từ trên cây hạ xuống, tạp đến ân lạc ngân trên đầu. Hắn cúi đầu thời điểm còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là tạp nịu tần kia viên quả táo. Chính là vừa thấy đến kia đồ vật thời điểm hắn liền kém không bạo thô khẩu, dựa, đùi gà cốt. Ai con mẹ nó như vậy thiếu đạo đức nơi nơi loạn ném rác rưởi a? Hắn phẫn nộ về phía bốn phía nhìn lại, chính là không ai phản ứng hắn, thậm chí người khác căn bản là không có chú ý tới này trên cây còn ngồi một người. Ở ân lạc ngân cơ hồ cho rằng chính mình là an định rồi cái này ngậm bồ hòn thời điểm, bỗng nhiên có cái thanh âm từ hắn trên đỉnh đầu truyền đến, ngốc hóa, ngươi đạo ra ta ở mặt trên đâu, đừng khắp nơi nhìn, nhưng cái đó địa phương không đạo ra ta. nay một bộ lưu manh khẩu khí, thật đúng là quen thuộc à, ân lạc ngân khỏe miệng run rẩy cái loại cảm giác này giống như là nghe được chính mình đang nói chuyện giống nhau. Hắn có chút hỏng mất, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trên trạc cây thượng thế nhưng còn ngồi sổn cá nhân. người này đầy đầu đầu bạc lộn xộn mà hồ thành ổ gà một thân đã xám xịt đã tẩy đến nhìn không ra nguyên lai nhan sắc đạo bảo trần chùi chân ngồi xổm kia một đôi chân thật là hắc đến không thể lại đen đạo gia tên mọi đây là trong truyền thuyết tuyết sơn đạo nhân muốn hay không như vậy tiêu tàn nào ảnh quá túng đi ân lạc ngân đã hôn độn hắn bị lôi hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây lập tức liền chỉ vào người nọ cái mũi mắng đạo gia đạo gia người con mẹ nó là ném ra mới đúng đi Loạn ném rác rưởi là muốn phạt tiền. Kia Tuyết Sơn đạo nhân quay mặt đi tới, một đôi con ngươi còn đâu dơ hề hề trên mặt, nhìn qua đảo thực sự có kia vài phần nghèo túng cao nhân phong phạm, hắn nhìn Ân Lạc Ngân nửa ngày, mới nói, "Ta dùng xương gà ném, chính là rác rưởi." Ân Lạc Ngân một cái vô lực té xỉu, không ngồi ổn, quăng ngã đi xuống. "Đây đều là chút cái gì a?" Kia Tuyết Sơn đạo nhân nhìn Ân Lạc Ngân chật vật bộ dáng, hắc hắc cười hai tiếng, lột bái chính mình tuyết trắng đầu tóc, sau đó nhìn về phía nơi xa. tử thí, đã bắt đầu rồi. 43 chương 42 Võ Lâm Đại hội, Nam. Một lần nữa phiên hồi trên tay ngồi, đối kia Tuyết Sơn đạo nhân, hắn thật sự là một ánh mắt cũng thiếu phụng, thứ này thật là tới tham gia Võ Lâm Đại hội sao? Lâm Đức thắng bọn họ có thể làm người như vậy tham gia? Thật đúng là cũng đủ kháng áp a, ngắm lại người như vậy đứng ở trên lôi đài. Kia trường hợp, Ân Lạc Ngân nhịn không được vỗ chán. đêm này đó quỷ dị cảnh tượng từ trong đầu dịch đi ra ngoài. Trận đầu lôi có thiên quyết cùng quý bất hàn, ân lạc ngân nhớ rõ này hai người đối thủ thực lực chỉ có thể xem như thường thường, cho nên bọn họ hai người thắng lợi tựa hồ không có gì cực kỳ. Nhưng mà, sự tình phát triển lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, hắn cho rằng thiên quyết rất lợi hại, chính là hắn chậm chạp không có giải quyết cái nào đối thủ, nhìn qua đảo như là thực gian nan, cuối cùng đánh bại đối thủ chiêu thức cũng chỉ là thường thường vô kỳ. Tương phản chính là quý bất hàn, người này là hiệp khách phong phạm. vốn dĩ cho rằng hắn sẽ cho chính mình đối thủ lưu chút tình cảm, chính là, hắn lại cố tình làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, chỉ dung nhất chiêu, chỉ là rút kiếm một lòng tay, tốc độ mau đến kinh người, trực tiếp liền đem đối phương kinh sợ trụ, kiếm chỉ này hầu cốt, cơ hồ phong hầu. Trận đầu lôi, quý bất hàn đương nhiên mà trước hết kết thúc, mà kết thúc lại là giống như gian nan thủ thắng lâm tuyết tàng. Ân lạc ngân xem đến vô ngữ, gia hỏa này rõ ràng chính là ở dấu rốt, ngày đó cùng hắn động thủ thời điểm kia thực lực. căn bản không thể so quý bất hàn loại này kém, chính là hiện nay lại đánh đến các loại gian nan, thật là rất có thể trang. Kia Lâm Tam công tử, võ công thật đúng là không kém á trên đỉnh đầu Tuyết Sơn đạo nhân cảm thán một câu. Ân Lạc Ngân trong lòng vừa động, tổng cảm thấy này Tuyết Sơn đạo nhân kỳ thật cũng không đơn giản a, hắn giả ý phản bắt hắn, nói, hắn đánh lâu như vậy mới thắng, quý bất hàn nhất kiếm định giang sơn, kia mới gọi là lợi hại đi. Tuyết Sơn đạo nhân hắc hắc cười hai tiếng, ý vị thâm trường mà nhìn Ân Lạc Ngân. Quý bất hàng tự nhiên là lợi hại, tiêu nhất kiếm liền tính là trên giang hồ thành danh lão quái tới cũng không nhất định có thể trốn đến quá, chính là, ta xem kia bệnh lầm tam lại là ở dấu rốt. Hắc, này lao hóa, nhưng thật ra rất rõ ràng. Ân lạc ngân chỉ là tiếp tục cười, nhìn không ra ngươi này còn xem đến rất rõ ràng a. Đạo gia ta ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, duyệt nhân vô số, điểm này đều nhìn không ra tới, sớm bị những người đó giả heo ăn hổ lừa dối vô số. Ha ha kia tuyết sơn đạo nhân dứt lời, đắc ý mà cầm chính mình trên cầm râu nở nụ cười. Ấn lạc ngân khinh thường, tiếp theo chàng chính là ngươi, không đi chuẩn bị sao. Đối phó bọn họ, còn không cần, trong chốc lát lại đi. hắn cạo cạo chính mình đầu tóc, chẳng qua kia tóc lại càng rối loạn. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần làn da, này tuyết sơn đạo nhân tuổi là không lớn, bất quá thời buổi này hạc phát đồng nhan đều là trách ta, trên giang hồ chú nhan có thuật người là không hiếm thấy. Cho nên ân lạc ngân cũng không cảm thấy gia hỏa này biến thái gì đó. Bất quá, gia hỏa này cho hắn ấn tượng cũng liền hai cái tử, đáng khinh, lôi thôi. Bên kia cổ kiều lên, vừa mới còn bởi vì thượng một hồi lôi đài chiến mà sôi trào vây xem giang hồ nhân sĩ đều an tĩnh xuống dưới, lại một hồi chiến đấu kịch liệt muốn bắt đầu rồi. kia tuyết sơn đạo nhân trong miệng nhai hai hạ, cũng không biết là ở ăn chút cái gì, hắn nhìn đến chính mình đối thủ lên sân khấu, mới từ trên cây nhảy xuống. Mấy cái nhấp nô liền cực kỳ đáng khinh mà rơi xuống trên đài. Ân lạc ngân xem đến khỏe miệng run rẩy. đây là cái cái gì thế đạo a? người như vậy cũng tới tham gia võ lâm đại hội. Hắn mở ra chính mình danh sách vừa thấy, đồng nhiên tri gian liền cười chịu, nếu tuyết sơn đạo nhân thắng hôm nay hai chàng, ngày mai liền có khả năng sẽ cùng lâm nghiên thanh gặp phải, không biết lâm nghiên thanh gặp được người như vậy có thể hay không hỏng mất. Hắn chính vui sướng khi người gặp hòa đâu. Mộ Vị đã thập phần gian nan mà từ trong sân xuống dưới người lại là đã cáo biệt khen tặng người của hắn đàn, đi tới dưới tảng cây, thả người nhảy nhảy đi lên, liền ngồi ở hắn bên người trạc cây thượng. "Người đã đến rồi." Hắn thuận miệng như vậy vừa hỏi. Thiên Quyết vừa mới đánh xong một hồi, tựa hồ tâm tình thực hảo. Ở vừa mới kia một hồi thượng, hắn là trêu đùa chính mình đối thủ, tuy rằng nhìn qua là hắn thực gian nan, chính là chỉ có đối thủ của hắn mới biết được Thiên Quyết thực lực rốt cuộc như thế nào. Vừa mới ngươi nhìn đến ta kia một hồi, thiên quyết cầm lấy hắn ống tay áo, nhìn kia không có nửa phần in hoa sờ lên cũng có chút rắn chắc nguyên liệu đống nhiên chi gian cảm thấy ân lạc ngân kỳ thật là cái bảo thủ ra hỏa thấy được thật khó xem ân lạc ngân hừ một tiếng tựa hồ là thực khinh thường hắn ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đại phát thần uy nhất cử khiếp sợ toàn bộ giang hồ đâu hiện tại bổn tỏa muốn điệu thấp còn không biết lục thương mang hiện tại ở đâu đâu nói lên lục thương mang kia mới là thiên quyết tâm phúc họa lớn ngươi bên kia sự tỉnh đều liên lạc hảo ân yên tâm ân lạc ngân quay đầu chiều hắn cười biểu tình nhàn nhạt mà nhìn qua liền cùng chân trời kia loãng mây trôi giống nhau thiên quyết nhịn không được cũng cười ngươi thật đúng là đủ tự tin sẽ không sợ ra vấn đề tuy rằng bổn tọa ngẫu nhiên bán bán xuẩn chính là trang lên kia cũng là nhất đẳng nhất mà lợi hại hắn cô ý tự xưng vì bổn tọa nghe đi lên cũng thật là có như vậy vài phần ma đầu hương vị thiên quyết nhịn không được cười ha hả ỗ bụng cười đến nguyên cây nhánh cây đều ở run ân lạc ngân cắn răng Yêu cầu Khoa Trương như vậy sao? Thiên Quyết cười trong chốc lát mới dừng lại tới, sau đó giúp hắn lý tóc, nói, tựa hồ là yêu cầu. Ấn Lạc Ngân còn không có nghĩ đến nói cái gì đâu, nhoáng lên thần lại nhìn đến hắn ánh mắt biến phai nhạt vài phần, có chút làm hắn xem không hiểu. Thiên Quyết thanh âm đẹ thấp, như là thở dài giống nhau, thật tốt. Cái gì? Không chỉ có là xem không hiểu hắn ánh mắt, hơn nữa nghe không hiểu hắn nói. Ấn Lạc Ngân hoài nghi chính mình là bán xuẩn bán nhiều, cho nên thật sự biến xuẩn. không có gì thiên quyết khỏe mắt dư quang nhoáng lên bỗng nhiên nhìn đến lôi đài bên cạnh xuất hiện một cái người quen tức khác nhíu mày lại tiếp theo lời nói mới rồi nói chúng ta tuyên báo không có tìm được lục thương mang hành tung vạn cốt môn vừa rồi cùng tẩy sầu cốc người gặp gỡ ta hiện tại thoát không khai thân ngươi đi xem lục thương mang không ở chỗ đó bất quá khả năng ở ngũ hồ trang lục thương mang không cùng vạn cốt môn người ở bên nhau ân lạc ngân mày gắt gao mà ninh lên lấy lục thương mang kia xuất thần nhập hóa võ công hôn đi nơi nào đều không đáng kinh ngạc chẳng qua hắn nếu thật sự phải đối thiên quyết xuống tay nói hảo đừng lo lắng lâm đức thắng lao nhân kia tìm ta còn có việc đi trước ngươi đi ra ngoài thời điểm tiểu tâm chút không cần lung tung nhúng tay vạn cốt môn cùng tẩy sầu cốc tranh chấp thiên quyết nắm một chút hắn tay thừa dịp hắn không chú ý ở hôn hắn một ngụm sau đó nhảy xuống đi thực mau biến mất ân lạc ngân cảm thấy cảm giác này là lạ mà hắn cùng thiên quyết hiện tại này rốt cuộc xem như cái gì quan hệ chính hắn đều mê võng Ánh mắt rừng ở trong sân, kia tuyết sơn đạo nhân tay chân nhưng thật ra thực sạch sẽ lưu loát, chỉ là không biết vì cái gì, nhìn qua luôn là như vậy đáng kinh, ân lạc ngân cảm thấy chính mình đây là vào trước là chủ ấn tượng lưu lại kết quả, lắc lắc đầu không thèm nghĩ, cũng nhảy xuống thụ, xoay người liền ra ngũ hồ trang. Hắn nhìn bên đường kia náo nhiệt song bạc, đã khai ra đủ loại đánh cuộc, thiên quyết được tuyển bồi xuất vẫn luôn là tối cao, hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng cao. Rất nhiều người không xem trọng lâm tam công tử, Này bồi xuất ngược lại là càng thêm mà cao Ấn lạc ngân hưng thu tới Trực tiếp đi vào đi Nhìn nửa ngày Phát hiện mỗi một hồi lôi đài chiến đều thiết đánh cuộc Hiện tại tuyết sơn đạo nhân kia một hồi kết quả còn không có xuống dưới Có thể áp chú. Hắn tủy tay liền ném năm lượng bạc đi xuống Tiếp theo liền đi hướng sòng bạc quay nơi đó Rồi tay một gõ cái bàn Hỏi ra lần trước ném bao vây ở chỗ này Các ngươi láo bản đâu Têu hắn ra tới cho ta tìm ra kia sát mặt thanh Hắc hán tử ngẩng đầu sắc bén mà quét ân lạc ngân liếc mắt một cái, cái gì bao vây, bên trong tam văn tiền. Ân lạc ngân tùy tiện mà nói, hán tử kia gật đầu, ta nhớ rõ, ngươi cùng ta tới. Vì thế ân lạc ngân đi theo hắn đi trên lầu nội đường. Trở ra thời điểm hắn đã biết mục đích của chính mình mà, ở thành tây phá miếu phụ cận, vạn cốt môn cùng tẩy sầu cốc người tựa hồ đã đấu võ. Thiên quyết lúc trước nói lạc ngân sơn trang thế lực hoàn toàn tiêu mất, kia hoàn toàn là lừa hắn lúc ấy ân lạc ngân còn không đáng tin tưởng hiện tại thiên quyết cơ hồ đã đem chính mình át chủ bài toàn bộ phiên cho ân lạc ngân thậm chí từ hắn ra mặt liên lạc lạc ngân sơn trang cũ thế lực thành tây phá miếu ân lạc ngân chậm rãi đến gần quả nhiên nhìn đến phía trước là có hai đám người ở rằng co hắn lặng lẽ sờ đến miếu mặt sau đi sau đó tránh ở trên xà nhà hắn khinh công mới thật là tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa hiện tại ân lạc ngân chỉ cần không gặp thượng trên giang hồ siêu nhất lưu cao thủ tự bảo vệ mình vẫn là vô ngu cho nên thiên quyết cũng dám làm hắn tới phía dưới hai đám người hoàn toàn không có chú ý tới nơi này đã nhiều cái lương sơn quân tử bọn họ chính vẫn duy trì dương cung bạc kiếm không khí vạn cốt môn người luôn luôn là ăn mặc tang phục giống nhau hắc bạch nhan sắc quần áo mà tẩy sầu cốc tắc không có hình thái chỉ là cổ tay áo thượng đều có một con nho nhỏ lô đỉnh đồ án chính là tẩy sầu cốc tiêu chí ân lạc ngân biết lục thương mang năm đó phản loạn tẩy sầu cốc sự tình đối tẩy sầu cốc kỳ thật là không có gì hảo cảm Có thể đem những cái đó vô tội thiếu niên làm thành giữa người, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, cũng xứng đáng bị lục thương mang nhằm vào nhiều năm như vậy. Vạn cốt môn dẫn đầu người ân lạc ngân gặp qua, chính là lần trước tức phong thành hạnh lâm y quán phía trước thời điểm, hắn phát hiện cầm hắn thiên quyết người kia. Không đủ tẩy sâu cốc bên này, người ân lạc ngân lại không có gặp qua, đi đầu chính là một nam một nữ, vừa thấy chính là gian phu, kia nam tướng mạo thường thường, hẳn là bị gọi tiểu độc thủ chính hy, nàng kia trang dung yêu diễm, một tiếng thủy lục xiêm siêm nhìn qua đảo như là tẩy sầu cốc nổi danh mị tam nương ân lạc ngân tinh tế đếm đếm nhân số tức khắc cảm thấy không ổn này vạn cốt môn người tựa hồ thiếu chút ta lập tức liền nghe kia mị tam nương cười duyên nói bằng các ngươi điểm này người cùng chúng ta tẩy sầu cốc đấu quả thực chính là tìm chết vẫn là mau đem các ngươi môn chủ tìm đến đây đi làm tam nương ta hảo hảo đau hán ha ha a dứt lời nàng che miệng cười duyên lên ở lương thượng yên lặng nhìn ân lạc ngân tức khắc liền cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên Bất quá ân lạc ngân đối nàng lời nói kỳ thật cũng thực cảm thấy hứng thú, lục thương mang rốt cuộc hiện tại ở nơi nào đâu. Hắn chờ nghe vạn cốt môn trả lời. Vạn cốt môn kia dẫn đầu nghe vậy trực tiếp một tiếng cười lạnh, rút ra đao liền mắng, xú đàn bà, lần trước chính là ngươi ra tay hại chúng ta chủ mười dư huynh đệ, hôm nay, liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Sách, này huynh đệ thật là thiếu kiên nhẫn. tiêu mị tam nương vừa nghe cũng lạnh mặt, lần trước ngươi vạn cốt môn giết ta ba mươi hơn người, này bút nợ máu Hôm nay liền muốn các ngươi trả bằng máu, ta đảo muốn nhìn, không có lục thương mang, các ngươi có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Lập tức, kêu mị tam nương tới eo lương thượng vừa kéo, ân lạc ngân thiếu chút nữa cho rằng nàng là muốn cởi quần áo, kết quả nàng từ trên eo rút ra một cái roi, trực tiếp lăng không run lên liền đấu võ. Ân lạc ngân bỗng nhiên có chút hụt hẫng, nữ nhân này lớn lên cũng xinh đẹp, chính là rắn rết tâm địa, nếu nàng cởi quần áo nói, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhúng tay này nhàn sự. Chỉ tiếp. ân lạc ngân còn thiếu chạm đất mê ngông nhân tình chỉ tiếp hắn đối tẩy sầu cốc hoàn toàn không có hảo cảm động khởi tay tới tẩy sầu cốc rốt cuộc còn xem như danh môn chính đạo vốn dĩ mang đến người liền phải nhiều một ít hiện tại chiếm thượng phong cũng là bình thường Ấn lạc ngân chỉ là nhìn lục thương mang nhìn dáng vẻ thật sự không cùng hắn môn nhân ở bên nhau trong tay hắn phiên mấy cái tiền đồng nhìn phía dưới nghiêng về một phía tình hình chiến đấu nội tâm đang ở tìm lý do thuyết phục chính mình thật lâu sau hắn vẫn là dưới đáy lòng đối chính mình nói Thôi bỏ đi, rốt cuộc còn thiếu chạm đất nguyên ngông nhân tình, muốn xem vạn cốt môn này nhất bang người toàn chết tại đây ghê tẩm tẩy sầu cốc trên tay thật sự là tra tấn, vẫn là giúp một phen đi. 44 chương 43 võ lâm đại hội, 6. Hiện tại hắn xác định, đương cao thủ chính là thực tịch mịch sự tỉnh hơn nữa một cái không cẩn thận dễ dàng lọt vào quần đầu. Hắn bất quá là dùng chỉ quyết trực tiếp bắn mấy cái đồng tiền đi ra ngoài, tẩy sầu cốc kia giúp ngốc bức đã chết hai, kia trình hi một chút liền phát hiện hắn. bất quá hắn là nhận không ra ân Lạc Ngân, lập tức hắc mặt hỏi: "Các hạ người nào?" Ân Lạc Ngân ngồi xổm trên sà nhà, ha ha cười gượng một tiếng, nhìn nhìn đỉnh đầu Lục nói suy tư nói: "Ta là Lục Thương mang kẻ thù, chính là Lục Thương mang lại là ta ân nhân, ngươi nói ta là ai đâu?" Mỹ tam nương phía trước bị kia một quả đồng tiền phi chúng thủ đoạn, đã vẽ ra một cái huyết tuyến, thiếu chút nữa toàn bộ thủ đoạn đều bị cắt đứt, nếu không phải nàng tùy thời đến mau, hiện tại vẫn như cũ là thiếu tay người. nàng trình trương mỹ lệ mặt đều có chút vặt mẹo đừng cố lộng huyền hư các hạ nếu dám cùng ta tẩy sầu cốc đối nghịch nghĩ đến là có chút dựa vào dựa vào Ấn lạc ngân cười nay Mỹ tam nương là cố ý nâng ra tẩy sầu cốc tới áp hắn sao Đặt ở trước kia ân lạc ngân khẳng định sẽ bận tâm chính là đây đều là khi nào hắn đều rõ ràng ra tay giúp vạn quốc môn tự nhiên cũng liền không để bụng cái gì tẩy sầu cốc hiện tại hắn minh thân phận là quý bất hàn bằng hưu ngầm thân phận ước chừng là lạc ngân sơn trang trang chủ đi bị một cái nho nhỏ tẩy sầu cốc doa sợ kia không phải quá không phẩm hắn lập tức vuốt chính mình cảm, nhìn nhìn hai bên liền vừa mới kia trong chốc lát tử thương thế nhưng còn rất nghiêm trọng này đều nằm mười mấy trên mặt đất cũng không biết là chết hay sống dựa vào gì đó người làm ta trước tính tính ta hẳn là xem như quý bất hàn bằng hữu lâm nghiên thanh lâm kinh phong sở đàn thanh gì đó còn nhận thức cùng lục thương mang loại này kia nhưng chính là nói không xong rút mắt đúng rồi quan trọng là Ngũ hồ trang lâm tam công tử cùng ta giao tình thực không tồi, ngươi cảm thấy ta này có tính không là có dựa vào đâu. Hừ, quý bất hàn chính nhân quân tử, như thế nào cùng ngươi loại này lương thượng tiểu nhân có giao tình? Mị tam lương âm dương quái khí, lại rất là khinh thường ân lạc ngân. Ân lạc ngân đại nhân đại lượng, lười đến cùng nàng so đo, lập tức bàn tay vừa lật, không biết khi nào, tam cái đồng tiền liền toàn dừng ở chỉ gian, kẹp đến ổn định vững chắc, đừng nhiều lời, ta cùng hắn có hay không giao tình ngươi có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Ngươi nếu muốn lại đánh tiếp, ta nhưng thật ra không ngại giúp lục thương mang trước sát mấy cái, ta còn thiếu hắn rất nhiều người tình đâu. Cao thủ phong phạm, kia đều là giả vờ. Ấn lạc ngân biết, cao số kia đều là bưng, không dễ dàng tự hạ thân phận cùng này đó tép diêu động thủ, trừ phi tép diêu nhóm thật là muốn tìm chết. Hắn hiện tại còn ở ngũ hồ trang, ngũ hồ trang cùng tẩy sầu cốc đều xem như chính đạo tam đại cây trụ chi nhất, lẫn nhau chi gian còn xem như có liên hệ, cho nên nếu hắn làm được quá mức. Cuối cùng Ngũ Hồ Trang chỉ sợ cũng dung không giới hắn. Hắn cùng thiên quyết tính toán chính là võ lâm đại hội lúc sau liền rời đi Ngũ Hồ Trang, đi phát triển lạc ngân Sơn Trang thế lực, trùng kiến lúc trước lạc ngân Sơn Trang huy hoàng, cho nên Ngũ Hồ Trang kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Chính là hiện tại ân lạc ngân còn ở Ngũ Hồ Trang đợi, liền tính không cho lâm đức thắng mặt mũi, cũng đến bận tâm đến quý bất hàn. Mị Tam Nương cùng Trình Hy kia đều là hôn quá rất nhiều năm giang hồ lao bánh quậy. Cái này trên giang hồ vĩnh viễn không có gì dũng mãnh không sợ chết tiết tháo tồn tại, ở trên giang hồ có thể bảo tồn đến tánh mạng cũng đã là rất khó đến sự tình, bọn họ cũng không sẽ vì môn phái thanh danh cùng kia đồ bỏ chính mình thanh danh mà chết khiêng rốt cuộc. Ân Lạc Ngân vừa mới lộ kia một tay bọn họ cũng là biết sâu cạn, chẳng qua sợ là người này hư trương thanh thế, bọn họ lạc chạy thật sự là có chút mất mặt. Thấy bọn họ còn ở do dự, Ân Lạc Ngân ánh mắt lạnh lùng, Thiên quyết nói đúng, cái này giang hồ căn bản chính là ăn người. không có gì tâm tàn nhẫn không tâm tàn nhẫn có thể sống sót mới là đại trượng phu giết người bất quá đầu chìa xuống đất hắn tay phải năm ngón tay vừa lật kia ngón tay thon dài sẹt qua một đạo gió mạnh tàn ảnh trong trước mắt bốn cái đồng tiền bay về phía bất đồng phương hướng có trực tiếp đinh ở cây cột bên trong thật sâu hoàn toàn đi vào có tạp tiến thạch chất sàn nhà khảm thật sự thâm nhưng mà lại xem ân lạc ngân ngón tay gian như cũng là có bốn cái đồng tiền phía trước bay ra đi bốn cái tựa như không phải hắn ra tay giống nhau Bất quá mị tam nương cùng Trình Hy vừa thấy này tư thế liền minh bạch, này rõ ràng chính là cao thủ. Không nói chiêu thức ấy lực đạo, đương xem kia quỷ thần khó lường tốc độ cũng đã cũng đủ làm người đau đầu. Vừa mới ân lạc ngân rõ ràng là bắn ra chính mình trên tay nguyên lai like bốn cái đồng tiền, chính là trong nháy mắt rồi lại thay tân, không thể coi thường, là khối khó gặm xương cốt. Thời điểm mấu chốt vẫn là Trình Hy nhanh chóng quyết định, trực tiếp vừa chắp tay, các hạ quyết tâm muốn giúp vạn cốt môn này chờ tà ma ngoại đạo. Ngày nào đó nhất định bị rất nhiều chính đạo nhân sĩ khinh thường, các hạ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tà ma ngoại đạo. ân lạc ngân cười, nhìn tẩy sầu cốc người mang theo chính mình người bệnh bỏ chạy, đồng nhiên chi gian cảm thấy thực buồn cười. Bị chính đạo đám kia ra vẻ đạo mạo khinh thường lại như thế nào? Ra ra ta vốn dĩ chính là tà ma ngoại đạo. Sự tình giải quyết, ân lạc ngân trực tiếp nhảy xuống, tám cái tiền đồng thu được trong lòng bàn tay, đứng ở ngày đó đoạt hắn thiên quyết người vạn cốt môn đầu lĩnh trước mặt, nâng cằm Có chút tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hừ nói, còn nhớ rõ ta đi. kia đỉnh đầu có chút xấu hổ, nhớ rõ. Các hạ đạo đức tốt. Ai, đình chỉ. Ân lạc ngân nổi ra gà lại bốc lên tới, ta hỏi ngươi, lục thương mang đâu. nay đầu linh sửng sốt một chút, này như thế nào lại hỏi bọn họ môn chủ. Bất quá ân lạc ngân vừa mới ra tay cứu bọn họ vạn cốt môn, hán đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đáp, chúng ta cũng không biết, tối hôm qua môn chủ cho chúng ta phân công nhiệm vụ liền đi rồi. Kỳ quái, này lục thương mang rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ân lạc ngân kỳ thật còn muốn tìm đến lục thương mang nói nói hắn muốn lấy lâm tuyết tàng tánh mạng một chuyện, chính là hiện tại liền người đều tìm không thấy, hắn đảo cảm thấy việc này kỳ quái lên. Hơn nữa, lục thương mang cho hắn môn hạ phân công nhiệm vụ. Này lại là cái gì? Hắn rất tưởng hỏi, chính là thẳng đến hỏi cũng sẽ không có cái gì kết quả, ngược lại chọc người hoài nghi, dứt khoát liền không hỏi. Hắn ngược lại đối tẩy sầu cốc người cảm thấy hứng thú một ít. Các ngươi như thế nào gặp gỡ tẩy sầu cốc? Lúc này đây là bọn họ tới đổ chúng ta, cố ý chọn chúng ta này đổi ít người khi dễ. ân Lạc Ngân bỗng nhiên liền không biết nói cái gì, này rốt cuộc là cái cái gì tiết tấu a? Hắn như thế nào cảm thấy này tẩy sầu cốc so tả phái còn tà muôn đâu? Tại đây khai võ lâm đại hội thời điểm, thế nhưng phóng như vậy xuất sắc lôi đài chiến không nhìn ra tới cấp chính mình tìm đen đuổi sự tình làm, bệnh tâm thần. Mắt thấy đây là hỏi không ra cái gì tới, ân Lạc Ngân khoát tay. quay đầu lại nói cho các ngươi môn chủ liền nói ta thiếu người của hắn tình còn một cái không chuẩn hắn chống chế ta đi rồi cho các ngươi cái lời khuyên liền tính các ngươi hiện tại là vạn cốt môn ở chính đạo địa bàn thượng hành sự đều tiểu tâm chút đi chính đạo không mấy cái là ăn chay lời này nói là đối vạn cốt môn nói kỳ thật không bằng nói là hắn đối chính mình nói chính đạo những người đó có thể mang mặt nạ chơi chuyển toàn bộ giang hồ thủ đoạn xảo trá nào giống nhau so tả phái người kém hắn xoay người ra phàm yếu duyên phố đi tới hiện tại còn sớm hắn lại vào kia ra thuyết thư tiên sinh đợi trong quán trà ngồi năm cái tiền đồng một ly kém trà, hắn đảo cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe địa phương chỉ là hắn ngồi trong chốc lát thế nhưng nhìn đến lâm kinh phong khoanh tay từ trên lầu xuống dưới trên tay còn cầm một bộ quần trục hắn thấy được lâm kinh phong lâm kinh phong tự nhiên cũng là thấy được hắn hai người ánh mắt đều có chút cổ quái lên đi xuống lầu vẫn là lâm kinh phong trước chào hỏi lạc ngân công tử hảo nhã hứng Thế nhưng đối lôi tuyển võ lâm minh chủ không có hứng thú Ân lạc ngân nhìn đến hắn thản nhiên tự đắc mà ngồi xuống Chính là kia một chi quyển trục lại đặt ở chính mình trên đầu gối Tựa hồ là rất quan trọng đồ vật Lúc trước hắn chính là như vậy coi trọng tiên quyết Lâm Kinh Phong xuất lĩnh Kinh Phong lâu tin tức hệ thống trải rộng toàn bộ giang hồ Cái này quan trả, hay là cũng là một trong số đó Lâu chủ mới là thật sự hảo nhã hứng Hôm nay buổi sáng liền không gặp ngài người Không nghĩ tới thế nhưng chui vào loại này trong quán trà tới Lạc Ngân rốt cuộc cảm thấy ngài cùng này trông ngồi, không xứng. Một ngụm một cái ngài tự, ân lạc ngân kia đầu lưới một quyển, nói ra nói đều hàm châm mang thứ, bất quá đảo nghe không ra cái gì ác ý tới. Lâm Kinh Phong nghe vậy sửng sốt một chút, hồi lâu không nói chuyện, ngược lại là híp mắt đánh giá ân lạc ngân. Ân lạc ngân cho hắn xem đến sau lưng thẳng phát mau, trong lòng có chút không ổn dự cảm, này ánh mắt, tựa hồ có chút kỳ quái. Lâm Lâu chủ ngài đây là đang xem cái gì? Đây là cảm thấy ngài cùng một người rất giống Lâm Kinh Phong giống như lơ đãng mà sờ sờ chính mình trên đầu gối quần trục, bất quá cái này động tác ân lạc ngân là nhìn không thấy. Ân lạc ngân nhớ mày, chẳng lẽ Lâm Kinh Phong gặp qua nguyên lai thiên quyết? Thiên hạ lớn lên giống người nhiều đi, này có gì đặc biệt hơn người? Phải không? Lâm Kinh Phong không tỏ ý kiến, chỉ là hỏi lại một câu. Nghe nói lục thương mang hành tung thành mê. Ân lạc ngân mày một trọn, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chẳng lẽ lâu chủ biết hắn hành tung? Ước chừng là có thể đoán được Hắn là muốn vận ngã quý bất hàn, tự nhiên liền phải đi cha Trương Lăng Vân Nguyên nhân chết, bất quá đều là phỏng đoán. Lâm tĩnh gió nhẹ không chút nào cảm thấy chính mình nói ra cái gì kinh người nói, tiêu biểu tình thực bình tĩnh. Nguyên lai lục thương mang là ở cha Trương Lăng Vân Nguyên nhân chết. Tiền nhiệm võ Lâm Minh chủ chi tử, còn có bao nhiêu người nhớ rõ đâu. Cái này giang hồ, nhân tình nhạt méo thật sự. Như vậy, Trương Lăng Vân rốt cuộc là chết như thế nào? Nghe Lâm kinh phong ý tứ. Hắn đảo như là đã biết Trương Lăng Vân rốt cuộc là chết như thế nào, kia chẳng phải chính là đã biết hung thủ. Lâm Kinh Phong lắc đầu, cái này đến bảo mật. Vì thế ân lạc ngân cũng không hề hỏi, nhìn dáng vẻ cái này đáp án khẳng định thật sự có chút ngoài dự đoán. Bất quá còn có thể như thế nào ngoài dự đoán đâu. Hắn đều đoán quá là Quý Bất Hàn, dù sao Quý Bất Hàn lại không phải Trương Lăng Vân đệ tử. Trương Lăng Vân chính là điển hình thảo căn nhân vật, không môn không phái, cũng không biết là như thế nào mới ngồi trên võ lâm minh chủ vị trí này. Chết không thể hiểu được, cũng không có sư môn người tới vì hắn truy tra, nhưng thật ra thê lương thật sự. Trên đường cái, bỗng nhiên liền có người hô lên. Hôm nay kết quả ra tới. Ngày mai quý bất hàn đối chiến Lâm Tuyết Tàng, Lâm nghiên thanh đối chiến Tuyết Sơn Đạo Nhân, có thể hạ chú, hạ chú A. Thiên A, này quý bất hàn như thế nào trước cùng Lâm Tuyết Tàng đối thượng? Ta muốn áp nhà ai A? Sách, Lâm nghiên thanh đối này Tuyết Sơn Đạo Nhân, đây đều là chút cái gì tổ hợp A? Ta nhưng thật ra cảm thấy tuyết sơn đạo nhân không tồi, hôm nay xem hắn ra tay, ta mới biết được trên giang hồ nguyên lai còn có như vậy một nhân vật. Bất quá ta còn là cảm thấy Lâm Nghiên Thanh sẽ thắng A. Hắn thành danh như cũ, bất quá ai biết nửa đường sẽ sát ra cái thứ gì tới. Lâm Kinh Phong cười một chút, hỏi, quý bất hàn cùng Lâm Tam công tử, ngươi nói ai thắng? ân Lạc Ngân cũng cười, ta không biết. 45 chương 44 võ Lâm Đại hội, 7. Rốt cuộc ai sẽ thắng? ân Lạc Ngân là không biết. liền tính biết cũng không có khả năng nói cho lâm kinh phong lâm kinh phong đi rồi ân lạc ngân ngồi trong chốc lát cũng đi rồi lúc gần đi nghe được kia thuyết thư tiên sinh đang nói trương lăng vân tri tử hắn bỗng nhiên liền có chút ý tưởng chính là kia linh quang tới nhanh đi cũng nhanh chỉ chớp mắt khiến cho người chảo không được trở lại ngũ hổ trang thời điểm đã là đại buổi tối phong đã dần dần mang theo cuối mùa thu rét lạnh thiên cung hắc đến sớm toàn bộ ngũ hổ trang khai võ lâm đại hội này ba ngày cơ hồ đều là hàng đêm sinh ca rượu và đồ nhắm mắt đường, giang hồ hào kiệt nhóm đối rượu mà ca, lẫn nhau tự giao tình. Bất quá ân lạc ngân nhận thức người không nhiều lắm, cũng không có gì giao tình nhưng tự đối như vậy náo nhiệt sự tình hắn cũng không phải thực thích, ngược lại nguyện ý tránh mà xa chi. Ven đường đế đèn thượng điểm đèn, đảo cũng thấy được lộ, ân lạc ngân một thân xanh đen quần áo, cùng bóng đêm đảo rất là dung hợp. Hắn trở lại chính mình sân phía trước, đang định muốn đẩy cửa ra, trong lòng còn cân nhắc thiên quyết bên kia sự tình, mới đẩy môn đi vào. Quay người lại đóng cửa lại thời điểm mới nhìn đến đối diện trên nóc nhà ngồi sổn một người, ánh trăng dưới, người nọ đầu tóc là Tuyết Trắng, nhưng mà người này không phải Lục Thương Mang, mà là Tuyết Sơn Đạo Nhân. Không biết vì cái gì, ân Lạc Ngân cảm thấy chính mình là bị lôi đổ, hắn nhìn người nọ nửa ngày, Tuyết Sơn Đạo Nhân trên tay cầm một cây đùi gà, thật ăn đến mùi ngon, xem ân Lạc Ngân vẫn luôn nhìn chính mình, hắn đáp ý mà nhúng mày, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Xoái người vẻ mà ta ân lạc ngân thật cảm thấy chính mình về điểm này ra mặt dày ở toàn bộ giang hồ vô số kỳ ba trước mặt thật sự là không đủ xem hắn nghẹn nửa ngày rốt cuộc vẫn là cảm thấy chính mình không nói lời nào mà hảo vì thế ngạnh xinh xinh đem chính mình tưởng nói toàn bộ nghẹn trở về lập tức liền phải đóng cửa lại không để ý tới này bệnh tâm thần không được kia tuyết sơn đạo nhân gặm xong rồi cuối cùng một tia thịt gà đem tia xương cốt ném hướng hắn cửa phòng kia lực đạo thế nhưng lớn đến hắn căn bản không có biện pháp lại đóng cửa lại ân lạc ngân điệu thấp nhưng không đại biểu hắn nhậm người khi dễ, nói như thế nào hiện tại vẫn là cái cao thủ, đến bây giờ còn không có hảo hảo mà cùng người đánh nhau một trận, này Tuyết Sơn đạo nhân, chẳng lẽ là chuyên môn tới thảo đánh sao? Hắn lạnh mặt, nhìn về phía đối phương, các hạ có việc gì sao? Nghe nói ngươi ở điều tra lục thương mang kia ma đầu hành tung, Tuyết Sơn đạo nhân thật đúng là ngữ không kinh người chết không thôi. Ân lạc ngân nhướng mày, ngươi nghe ai nói? Ngươi quản ta nghe ai nói? Có muốn biết hay không hắn hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Tuyết Sơn Đạo Nhân vuốt cằm cười gian, ngồi ở nóc nhà thượng, kia bộ dáng muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Ngươi có cái gì mục đích? Ân Lạc Ngân mới không tin trên thế giới này có người nào lòng tốt như vậy đâu. Hắn hiện tại đã không phải cái kia vừa mới đi vào cái này giang hồ cái gì cũng đều không hiểu tiểu tướng ốc, xem qua không ít sự tình, hắn càng có thể hiểu được thiên quyết nói những cái đó. Hắn hiện tại tại hoài nghi cái này Tuyết Sơn Đạo Nhân thân phận. Tuyết Sơn Đạo Nhân lại lắc đầu, chỉ là xem ngươi cha đến đáng thương. Đơn giản nói cho ngươi, hắn ở cha trương lăng vân chi tử. Dứt lời, kia tuyết sơn đạo nhân vô vô tay, tựa hồ ở vô rất trên tay thứ đồ dơ gì, sau đó thả người nhảy, biến mất ở trong bóng đêm. Thực không tồi khinh công. Chẳng qua ân lạc ngân hiện tại vô tâm tư thưởng thức hắn khinh công, hắn chỉ là cảm thấy hoang mang. Tuy rằng cái này khả năng hắn đã sớm suy đoán quá, chính là chân chính tới rồi người khác nói cho hắn thời điểm hắn lại chỉ cảm thấy không ổn. lục thương mang rốt cuộc vì cái gì điều tra một cái tiền nhiệm võ lâm minh chủ nguyên nhân chết cha ra trương lăng vân nguyên nhân chết đối lục thương mang có chỗ tốt gì lục thương mang loại người này tính toán chi ly không có chỗ tốt sự tình là tuyệt đối sẽ không làm cho nên hắn điều tra trương lăng vân nguyên nhân chết tuyệt đối mang theo không thể cho ai biết mục đích tiền nhiệm võ lâm minh chủ đương nhiệm võ lâm minh chủ ân lạc ngân mỹ mắt nhảy dựng không biết vì cái gì run lạc cập bên ngoài thổi tới gió đêm tựa hồ lạnh chút hắn đóng cửa lại bậc lửa phòng trong ánh nến nhìn kia nhảy lên ngọn lửa hắn có chút rời không ra ánh mắt thế nhưng vươn ra ngón tay đi đặt ở kia ngọn lửa bên cạnh chậm rãi theo kia hình dáng di động tựa hồ là ở vớt ve kia ngọn lửa giống nhau nhưng mà ngọn lửa chung quy là trước người hắn lùi về chính mình ngón tay cười thầm chính mình cũng càng ngày càng điên rồi quý bất hàn đừng đùa hỏa mới hảo hắn tổng cảm thấy trương lăng vân chết cùng quý bất hàn thoát không ra quan hệ chính là lục thương mang loại này có chứa mãnh liệt mục đích tính đói cha xét lại chứng minh rồi lục thương mang là biết cái gì nội tình hắn có chút không rõ nay toàn bộ giang hồ đều như là một bản cơ cục hắn hiện tại thân ở trong cục tự nhiên vô pháp khuy biết toàn cảnh bất quá toàn bộ giang hồ lại có mấy người có thể đứng ngoài cục đâu hắn đứng ở kia ánh nến bên cạnh hồi lâu sau đó nhìn đến hoa đèn bạo một chút kia cảm giác giống như là bầu trời đêm lưu hỏa lúc sau có người đẩy cửa vào được gió lạnh cũng đi theo rót chút tiến vào ân lạc ngân bỗng nhiên nhừ nhừ mày trong không khí phủ nhàn nhạt mùi màu tươi hắn xoay người thiên quyết trên vai có vài sợi đỏ thám huyết sắc thiên quyết ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ tay tựa hồ cũng ở run ân lạc ngân đi tới mày ninh thành một đoàn hắn đoạt quá trong tay hắn cái ly giúp hắn khen ngược trà lại hỏi hắn sao lại thế này lâm đức thắng đã chết thiên quyết khẩu khí nhàn nhạt chính là đáy mắt tuyên khắc lại là một loại thật sâu huy áp ân lạc ngân sửng sốt Hắn hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ không phải ta? Thiên Quyết thở dài, lắc lắc đầu, chính là ngược lại ánh mắt kia liền lạnh hơn, hắn méo chén trà ngón tay khớp xương trở nên trắng, rõ ràng là dùng sức quá độ. Như vậy Thiên Quyết, ân lạc ngân rất ít nhìn thấy. Đó là một loại phẫn nộ cảm xúc, lại không có làm hắn cả người mất đi lý trí, ngược lại là ngẩng hắn càng thanh tỉnh, cả người lệ khí tựa hồ đều tụ tập lên. Hắn uống một miệng trà, nếu ta không có đoán sai nói, là lục thương mang giết Lục thương mang. Ấn lạc ngân ra đầu một tạc. Hắn muốn làm gì? Vu hoan giá hoạ. Thiên quyết cười lạnh một tiếng, lại uống xong rồi trong chén trà nước trà, buông xuống cái ly đứng lên, lại rôi tay đi giải chính mình đai lưng. Lục thương mang cũng sẽ làm Vu hoan giá họa loại chuyện này sao? Nhớ tới hắn trong trí nhớ cái kia cuồng quyến lục thương mang, hắn theo bản năng mà cảm thấy chuyện như vậy là rất khó làm người tiếp thu, chính là, thiên quyết phán đoán sẽ có sai lầm sao? Lục thương mang ở điều tra Trương Lăng Vân Nguyên nhân chết. chính là vì vận ngã có khả năng nhất trở thành chính đạo tân nhiệm võ lâm minh chủ quý bất hàn kia lâm đức thắng cứ việc ân lạc ngân thực không quen nhìn cái này lao nhân chính là đột nhiên cứ như vậy đã chết làm người khó có thể tiếp thu huống chi lâm đức thắng là toàn bộ ngũ hồ trang cầm lái giả hắn vừa chết toàn bộ ngũ hồ trang cơ hồ liền lập tức gặp phải sụp đổ suy nghĩ một chút kia tâm thuật bất chính lâm thường lâm vĩ còn có thiên quyết này rốt cuộc là như thế nào một mâm loạn cờ a nếu thật là lục thương mang này nhất định là một tay tuyệt diệu cờ trên thực tế trừ bỏ lục thương mang cũng sẽ không có người khác sẽ dùng ra như vậy như kế ngũ hồ trang làm chính đạo tam đại cây trụ trí nhất lâm đức thắng vừa chết cơ hồ liền trực tiếp hỏng mất mà quý bất hàn làm huyền tiêu môn đệ tử hạ nhậm võ lâm minh chủ nhất chạm tay là bỏng người được chọn lại vô cùng có khả năng đuổi kịp nhậm võ lâm minh chủ trương lăng vân chết có quan hệ chính đạo tam đại cây trụ đã qua thứ hai dư lại cái kia tẩy sầu cốc Năm đó đã bị lục thương mang loại này phát dầu người huyết tẩy quá một hồi, nguyên khí đại thương, đến bây giờ mới vừa hoan quá. Mức như tới, còn không có khôi phục đến cường thịnh trạng thái, mà vạn cốt môn, trải qua vài lần gồm thâu lúc sau đã chưa từng có lớn mạnh, nhất thống tà ma cơ hồ chính là mí mắt phía dưới sự tình, cho nên tẩy sầu cốc đã không đáng sợ hãi. Kể từ đó, chính đạo sụp đổ, vạn cốt môn một nhà độc đại, lục thương mang dạ tâm, không nhỏ a, Khó trách thiên quyết biểu tình như vậy đáng sợ. Lục Thương mang vô tình chi gian quấy giày kế hoạch của hắn. Nguyên bản Thiên Quyết cùng Ân Lạc Ngân kế hoạch đến hảo hảo, từ Ân Lạc Ngân ra mặt tiếp tục trọng tổ Lạc Ngân sơn trang thế lực, mà Thiên Quyết đỉnh lâm tuyết tàng thân thể từ chính đạo bên trong từng bước tăng dã, nói không chừng còn có thể đủ đem chính đạo hóa thành mình dùng. Cái này khét ngược, Lục Thương mang thẳng ngãi này quá sẽ lăn lộn mù quáng. Thiên Quyết ném xuống nhiễm huyết áo khoác, lại xem áo trong, đã là một mảnh huyết hồng. Ân Lạc Ngân xem đến có chút không thoải mái, đi qua đi. Đem hắn ấn ở trên ghế ngồi xuống, trong miệng trách cứ hắn, lục thương mang sát lâm đức thắng quan người chuyện gì. người lại như thế nào bị thương? Lâm kinh phong ra tay. Thiên quyết nếu đã bị hắn ấn xuống tới, cũng liền không chuẩn bị đứng lên, nghe được ân lạc ngân khẩu khí này, hắn đảo cảm thấy tức giận bình ổn không ít. Đây là cái gì lung tung rối loạn, như thế nào lại xả ra cái lâm kinh phong tới? Ân lạc ngân đầu góc lại lần nữa không đủ dùng. Hắn đơn giản không hỏi, trước giải quyết xong thiên quyết thương lại nói. ngón tay khơi màu kia đơn bạc cáo trong lộ ra một mảnh tuyết trắng bả vai, Ân lạc ngân nuốt nuốt nước miếng, thiên quyết thật đúng là sẽ tuyển thân thể a. hắn ho khan một tiếng, tận lực làm chính mình trong lòng không có vật ngoài, bỏ qua kia đạm màu cam ánh đến ánh đèn dưới sắc màu ấm da thịt, lột ra quần áo, tuyết trắng áo trong cởi ra tới, Ân lạc ngân vừa thấy hắn trên vai miệng vết thương lại nhũ mi, đây là ám khí đi. Lâm kinh phong độc môn mưa gió thôi, ta tránh ở chỗ tối, lại bị hắn phát hiện, vốn đang muốn đuổi theo kia lục thương mang. không nghĩ bị lâm kinh phong phá cục thiên quyết giải thích một chút ân lạc ngân đi lấy dược tế một cân nhắc lại cảm thấy có chút không đúng nói cách khác người lục thương mang còn có lâm kinh phong đều tại hiện trường vụ án đúng vậy thiên quyết đích sắc không có lại nhìn đến người khác ân lạc ngân không nói chuyện nữa lấy ra lần trước sở đàn thanh lưu tại hắn nơi này kìm sang dược cho hắn đắp đi lên ngón tay ấn hắn miệng vết thương bên cạnh có thể thương người này lâm kinh phong võ công chỉ sợ cũng là kinh thế hai tủ đơn đả độc đấu hắn chưa chắc đánh thắng được thiên quyết thiên quyết cũng không giải thích chỉ là nhàn nhạt mà đệ lại ân lạc ngân kia nhìn như thành thật tay ngươi đừng sờ loạn ân lạc ngân vì thế ngượng ngùng mà thu hồi tay sờ sờ cái mũi của mình bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy lời này quen hay, vì thế không lựa lời nói ta vừa mới nhặt được ngươi thời điểm sờ sờ ngươi ngươi còn chê ta tay dơ hiện tại ta đây là đái ngộ thăng cấp sao thiên quyết bỗng nhiên liền nói không ra nói cái gì tới hắn quay đầu nhìn ân lạc ngân nhìn hắn ánh mắt Lại cảm thấy có chút đọc không hiểu, không lý do mà một trận hoàng hốt, hắn cưỡng chế đi, cười hỏi, ngươi tưởng ta biến trở về bí tịch cho ngươi xem xem sao. Ngươi có thể biến. Ân lạc ngân ánh mắt một chút liền sáng chút. Đáng tiếc thiên quyết ánh mắt lại ảm đạm, ta lại chết một lần, có lẽ liền thành. Bất quá trên thế giới nơi nào tới như vậy nhiều cơ hội. Lần trước bất quá là cơ duyên xảo hợp, nếu hồi hồi đều có thể như vậy, hắn chẳng phải là trường sinh bất tử. Tiếp theo, nơi nào còn có cái gì tiếp theo đâu? ân lạc ngân một chút che lại hắn môi ngươi đừng nói nữa ta không bao giờ để thiên quyết cũng dối tay kéo xuống hắn tay nắm chặt ta còn có việc ngươi đêm nay tiểu tâm chút ngươi đi làm gì Ấn lạc ngân không có rút về chính mình tay nhìn hắn kia quần áo tán loạn tình huống lại vươn một cái tay khác đi giúp hắn sửa sang lại thiên quyết nhìn hắn kia gợn sóng bất kinh biểu tình nhịn không được dối tay đi sờ hắn mặt ngón tay chậm rãi hướng lên trên dừng lại ở kia một đôi mắt khỏe mắt chỗ đi làm chuyện xấu Kia này chuyện xấu nhất định không phải giống nhau chuyện xấu. Ấn lạc ngân cho hắn hệ hảo xem y gì, nhìn đêm đó sắc, cùng với kia dần dần bị bóng đêm bao phủ thân ảnh, đông nhiên liền cảm thấy thảm thiết lên. Loại cảm giác này, tự hồ, đại biểu cho cái gì thứ không tốt. Bình minh thời điểm, thiên quyết đã trở lại. Kia một ngày tỉ thí bắt đầu trước, vạn cốt môn ở tứ hải thành thế lực bị huyết tẩy chín thành tin tức đã giống như cơn lốc giống nhau thổi quét cả tòa thành. 46 chương 45 võ lâm đại hội, 8. Quý Bất Hàn đối Lâm Tuyết Tàng, Lâm Nghiên Thanh đối Tuyết Sơn đạo nhân. Đây là hôm nay xuất sắc nhất hai chàng tỷ thí, ở Ân Lạc Ngân trong mắt. Kỳ thật ở người khác trong mắt, một hồi cũng không xuất sắc, bởi vì ở bọn họ trong mắt, Quý Bất Hàn là ổn thắng, mà Tuyết Sơn đạo nhân tuy rằng lợi hại, lại khẳng định đánh không lại Lâm Nghiên Thanh. Rốt cuộc Lâm Nghiên Thanh vẫn là trên giang hồ thành danh hiệp khách, tung hoành giang hồ mấy năm, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại đâu. Ân Lạc Ngân quanh thân là chen chúc đám người, mỗi người đều nhìn trên đài đứng kia hai người. công nhận chính đạo võ lâm đệ nhất nhân quý bất hàn một lần nữa khôi phục chính mình thiên tài quang hoàn lâm tuyết tàng này hai người quá một đoạn thời gian có lẽ là có thể đủ được xưng là thiên chi tiêu tử đáng tiếc tương ngộ đến quá sớm không ít người cảm thấy tiết hận chính là càng nhiều người cảm thấy hưng phấn chiến đấu chính là muốn càng xuất sắc càng tốt quý bất hàn một thân hắc y diễm lâm tuyết tàng một thân bạch y diễm kia to rộng quần áo tất cả đều ở cuồng phong hạ vũ động gió nổi lên thổi cuốn mà đến chính là bình tĩnh sắc khí Giờ khắc này, Thiên Quyết không coi che giấu, liếm liếm miệng mình, đối với Quý Bất Hàn cười một chút. Quý Bất Hàn vẫn là mặt vô biểu tình, trải qua nhiều năm như vậy chiến đấu, hán tâm đã sớm là giếng cổ không dao động, không có gì là đáng giá kinh ngạc, ít nhất là ở thời điểm chiến đấu. Sinh tử, đã là bị không để ý. Hôm nay một trận chiến này, là người thắng, vẫn là người thua. Thiên Quyết chậm rãi nói ra những lời này. Dưới đại im mắng mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Một mở màn chính là như thế kịch liệt khiêu khích, bọn họ phát hiện bọn họ nhìn lầm lâm tuyết tảng, người này căn bản là không phải phía trước kia một hồi biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Quý bất hàn nhàn nhạt mà chưa từng có kích thích phản ứng, ta nhận được ngươi, chính là ta kiếm không nhận biết ngươi. Ấn Lạc Ngân bắt được chính mình trên tay một khắc chỉ tay áo, không xem quý bất hàn, lại nhìn lâm tuyết tảng. Chính là quý bất hàn nhìn hắn, nhưng mà hắn không biết. Không có người nhìn đến quý bất hàn này liếc mắt một cái, trừ bỏ thiên quyết. thiên quyết nhớ tới thật lâu trước kia quý bất hàn đưa ra cái kia vò rượu vò rượu gì đó sớm nên cùng với quý bất hàn chết mà rách nát giờ khắc này hắn thật sự rất tưởng không màng tất cả cứ như vậy đem này chính đạo con cưng chém xuống điên cuồng mà lớn mật mà cứ như vậy triệt triệt để để đem chính mình bại lộ ở toàn bộ võ lâm trước mặt trở thành một cái danh xứng với thật phản đồ chỉ tiếc hắn không thể bất quá liền tính không thể tận hứng này cũng hẳn là một hồi thực xuất sắc chiến đấu không thể nghi ngờ mọi người nín thở tia một khắc không biết là ai trước động tay chỉ biết nhìn đến thời điểm hai người đều động quý bất hàn kiếm hàn quang bốn phía nhưng mà lâm tuyết tàng trong tay lại không có vũ khí một trường kiếm không có hoa lệ nhất kiếm quý bất hàn trong lòng cảm giác là như thế rõ ràng trước mắt người này là kinh địch bình thẳng nhất kiếm đâm ra chỉ hướng chính là thiên quyết giữa mày thiên quyết khỏe môi nổi lên một tia lạnh lẽo trong nháy mắt từ cực động hóa thành cực tĩnh hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở quý bất hàn kiếm phía trước đoạn vọng kiếm thề muốn chém đoạn hết thể giả dối hư vọng tại đây nhìn như thường thường vô kỳ nhất kiếm bên trong lại hiện ra nó tuyên cổ giống nhau tăng thương nhìn như cực chậm kỳ thật cực nhanh mọi người trong mắt kia thanh kiếm quỹ đạo là như thế rõ ràng mỗi người đều có thể đủ thấy rõ ràng chính là kia một khác mọi người phát hiện này nhất kiếm chính mình trốn không được ân lạc ngân nhìn kia nhất kiếm trong lòng lại bình đạm đến không có cảm giác hắn chỉ là nghĩ tới lục thương mang đã từng kia một phen xương nguyện nhận không biết Nếu lục thương mang cùng quý bất hàn tương nộ, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Đến nỗi thiên quyết, hắn thật sự không lo lắng, mặc dù trên vai hắn còn có thương tích. Vạn cốt môn bị huyết tẩy, này đó là thiên quyết làm hạ. Hắn thực hiểu biết thiên quyết là cái như thế nào người, có thù tắt báo, lục thương mang nếu dám thương hắn tính cây hắn, hắn liền dám bằng kịch liệt thủ đoạn trả thù trở về. Cái này giang hồ, thực lực mới là vương đạo. Sự thật giống như là ân lạc ngân tưởng giống nhau, thiên quyết không phải đang ngợi chết. Bởi vì hắn ở kia mui kiếm tới gần một khắc vươn chính mình bàn tay. Kia trắng nõn, thậm chí nói tái nhuận bàn tay. Đây là thuộc về hắn một đôi tay, mà không phải lâm tuyết tàng tay. Giáo ý, ý thiên quyết, luyện chính là chỉ quyết, cho nên giáo ý, ý thiên quyết tu luyện giả, lợi hại nhất chính là này một đôi tay. Ở thiên quyết vươn chính mình tay thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hắn là ở tìm chết. Chính là đương kiếm cùng chỉ chạm vào thời điểm, ban đầu những cái đó khinh miệt ý tưởng đều như là bị gió thổi tán gói nhẹ, biến mất không thấy. Hai ngón tay, vững vàng mà kẹp lấy quý bất hàn kiếm, kia một khắc, vân đạm phong khinh. Kiếm như cũng ở phía trước tiến, thiên quyết lăng không lui về phía sau, giống như là bị này nhất kiếm sung lượng hướng đến không thể không lui về phía sau. Quý bất hàn trong mắt, kia một đạo hàn quang, càng tăng lên. Chỉ pháp, thực hảo. Kiếm pháp, cũng không tồi. Hai cái đang ở sinh tử tương bắt người, cho nhau khen ngợi đối phương. Ngữ khí đều thực bình tĩnh, chính là rơi xuống hành động thượng thời điểm, quý bất hàn thủ đoạn run lên. Kia trường kiếm thế, nhưng giống như linh xà giống nhau quân khúc đạn cong, Thiên quyết ngón tay tức khắc khó có thể lại vững vàng khống chế được kia đoạn vọng kiếm, bị hắn thoát khỏi đi. Khôi phục chính mình trường kiếm, ở quý bất hàn trong tay hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Chính đạo người trong vẫn luôn tương truyền, quý bất hàn kiếm là quân tử kiếm, công chính bình thản, phía trước kia nhất kiếm hoàn toàn như thế, chính là kế tiếp biến hóa lại làm mọi người đều sợ ngây người. Nguyên lai, like, quý bất hàn kiếm cũng có thể đủ như vậy lạnh lẽo, thậm chí mang theo bá đạo hương vị. Trương Kiếm tăng lên, kinh thiên dựng lên, kia một đạo kiếm khí, băng xương giống nhau làm mọi người trên mặt phát lạnh, nội lực hướng dũng minh mông ở trong cơ thể, kinh mạch kích động không biết tên run rẩy, tay áo cổ động, nhất kiếm hướng thiên, thẳng chạm mà xuống. Ấn lạc ngân mắt một chút chợ to, Quý bất hàn không có lưu thủ. Thiên Quyết nếu không lượng xuất giá y để Thiên Quyết, nhất định là tử lộ một cái. Hắn chợt hận cực, Quý bất hàn làm việc, có thể nào như thế mà tuyệt? Thiên Quyết nhìn kia như hồng kiếm khí, giải khai tràng gian mây mù. mấy ngày liền quang cũng tựa hồ bị gột rửa sạch sẽ hắn đối diện cao cao mà giơ kiếm quý bất hàn an tính mà nhắm hai mắt giống như là chính mình cái gì cũng không có làm giống nhau toàn bộ trong sân mặt khác còn ở lôi chiến người đều dừng lại lâm nghiên thanh quay đầu tuyết sơn đạo nhân cũng quay đầu tuyết sơn đạo nhân đầy đầu đều là lộn xộn đầu bạc hắn nhìn kia nhất kiếm khi mắt mắt phùng một đạo sắc bén lanh quang lẩm bẩm nói có thể dùng ra như vậy kinh thế nhất kiếm người thế tất là sẽ sớm chết Lâm Nghiên Thanh trong tay đoàn đao vừa chuyển, lanh quang hiện lên, hắn lại không có sấn lúc này động thủ, chỉ là nói, thật hy vọng giờ phút này cùng hắn giao chiến người là ta. Chỉ tiếc, hiện tại là đạo gia ta. Tuyết sơn đạo nhân mở mắt ra, liếc coi Lâm Nghiên Thanh, sau đó chậm gì gì mà, dùng một loại tức chết người thái độ nói, hơn nữa à, bùn đạo gia đột nhiên đối cái kia quý bất hàn thực cảm thấy hứng thú, cho nên, ngươi đã bị ta đánh bại hảo. Thật là cuồng vọng đến cực điểm. Lâm Nghiên Thanh cười lạnh một tiếng Không hề xem sau lưng kia chàng xuất sắc lôi chiến, xoa thân mà thượng, trực tiếp một đao chém tới, vậy nhìn xem hảo. Tuyết sơn đạo nhân cũng không sợ chiến, trực tiếp liền cùng hắn đánh thành một đoàn. Mà thiên quyết bên này, lại tựa hồ lâm vào khốn cảnh. Giáo y thiên quyết, hắn không dám dùng. Thiên hạ anh hảo trước mặt, trước mắt bao người, dùng tuyệt đỉnh ma công, trừ phi hắn là không nghĩ chính mình về sau kế hoạch hoàn mỹ mà thi hành. Hắn hiện tại vẫn là chính đạo ngũ hồ trang trang chủ tam công tử, liền tính phản loạn cũng không phải hiện tại. Lục Thương mang nói giết Lâm Đức Thắng, hiện tại Lâm Đức Thắng tử vong tin tức bị Quý Bất Hàn đám người tiệt xuống dưới, chỉ nói Lâm Đức Thắng tục sự quân thân, đến lúc đó mới có thể xuất hiện. Hiện tại Quý Bất Hàn bọn họ còn không có bắt được hung thủ, nếu chính mình dùng ra Giá y thiên quyết loại này ma công, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi là ân lạc ngân truyền cho hắn, chỉ là Lâm Tuyết Tàng cùng ân lạc ngân mới nhận thức bao lâu. Không đạo lý ân lạc ngân giao cho hắn Giá y thiên quyết, chính mình lại cái sau vượt cái trước quá nhiều. hơn nữa nếu một hơi trực tiếp tiêu đến đỉnh cấp giá y ỉa thiên quyết ngày đó mới trình độ trực tiếp chính là người tiên càng quan trọng là hắn rất có thể bị hoài nghi cùng lâm đức thắng chết có quan hệ nói đến cùng thiên quyết vẫn là sợ hãi bị người phát hiện người làm đại sự không câu nghệ tiểu tiết một trận chiến này vốn dĩ liền không tính toán thắng sau lưng còn có một cái lục thương mang ở hắn căn bản không thể buông ra tâm đi chiến nếu hắn cùng quý bất hàn giết được lưỡng bại câu thương cuối cùng tất nhiên là lục thương mang ngư ông đắc lợi Chẳng qua cứ như vậy thoải mái mà làm quý bất hàn thủ thắng, hắn không khỏi cũng quá nghẹn khuất một ít. Cho nên ra ngoài ân lạc ngân dự kiến chính là, thiên quyết không có nhéo lên bất luận cái gì một cái hắn quen thuộc hoặc là xa lạ chỉ quyết, hắn chỉ là mở ra chính mình bàn tay. Ân lạc ngân một chút liền cười, tạ ương. Cứ việc là môn tà môn công phu, nhưng luôn là so giá y thì thiên quyết loại này càng thích hợp. Thiên quyết tinh thông bách gia công pháp, đem môn công phu này ngụy trang thành bình thường võ công thật là lại đơn giản cũng bất quá. cho nên phong vân cuốn lên kinh khí thế nhưng ngưng tụ ở hắn dưới trường, toàn bộ không trung đều tựa hồng ngưng tụ vô tận dòng nước hình thành hư ảnh một bàn tay hư ảnh trường lực kiếm khí tại đây một khắc va chạm ở bên nhau lại cho nhau trừ khử rõ ràng là không có gì thanh âm chính là toàn bộ lôi đài cũng đã chia năm xẻ bảy tiến tới hóa thành một mịt mọi người lui lại mấy bước lúc sau lại nhìn lại thời điểm lại chỉ thấy quý bất hàn bên ngôi treo một tiêu máu tươi sau đó lại nghe đến sắc mặt tái nhợt thiên quyết nói một câu ta thua Xem không rõ. Rất nhiều người xem không rõ. Chính là ân lạc ngân xem đến thực minh bạch. Ta ương dù sao cũng là lâm tuyết tàng công pháp, mà không phải thiên quyết chính mình nhất tam hiểu. Hán trưởng lực còn đã chịu áp chế, cho nên ở kiếm khí cùng trưởng lực va chạm đến cùng nhau thời điểm, hán trưởng lực trừ khử thật sự mau, quý bất hàn căn bản không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ, hán đương nhiên là so bất quá. Thua bằng thẳng, đương nhiên. Thiên quyết đứng ở một đống phế tích, biểu tình bình tĩnh tới rồi cực điểm sau đó nhìn quý bất hàn liếc mắt một cái xoay người lại hướng về ân lạc ngân đi tới hắn vươn tay suy nghĩ muốn dịu hắn chính là thiên quyết lắc lắc đầu chỉ là đi theo hắn sóng vai đi đến một bên đi thoát ly mọi người nói không rõ tầm mắt một lần nữa đi vào kia cây hạ ân lạc ngân thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo ngươi không bị thương giọng nói còn chưa rơi xuống đất thiên quyết nguyên bản trắng bệnh sắc mặt tức khắc một trận đường hồng hắn giơ lên tay háo chắn một chút lại buông thời điểm đã nhiễm mãn tay háo màu tươi hắn trong mắt ấp ủ sắc khí lại hung hăng xoa xoa khỏe môi quý bất hàn nguyên lai like hắn là ngạnh khiêng không có biểu hiện ra chính mình là bị thương ân lạc ngân cảm thấy nội tâm nắm đau lại mang hắn ngươi cái ngốc tử không biết còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu ta vốn dĩ liền rất lợi hại thiên quyết chẳng biết xấu hổ mà cười cười ân lạc ngân thấy hắn nhẹ nhàng như vậy nhìn dáng vẻ có lẽ bị thương không phải quá nặng liền dịu hắn ngồi ở dưới tàng cây vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng dáng mắng buồn tọa lá gan nhưng thật ra không nhỏ Thiên quyết khẽ hừ một tiếng, bất quá trong lời nói nhưng thật ra không có trách cứ ý tứ, hắn xem ân lạc ngân đứng, liền dắt lấy hắn tay háo, kéo hắn ngồi ở chính mình bên người, nhìn về phía nơi xa lôi chẳng. Lâm nghiên thanh cùng tuyết sơn đạo nhân tỉ thí còn ở tiếp tục. đã hoàn mỹ thủ thắng quý bất hàn, lại vẫn là không biết tâm hơi. Lâm nghiên thanh ước chừng là phải thua. Thiên quyết nhìn nhìn liền toát ra tới như vậy một câu. Ân lạc ngân sửng sốt một chút, sao có thể? Chính là thiên quyết tựa hồ mệt mỏi, nhắm mắt lại điều tức. Không trong chốc lát, bên kia lôi trong sân chính là một mảnh ồ lên. Tuyết sơn đạo nhân gãi gãi chính mình đầy đầu tóc rối, cười hắc hắc, xin lỗi, không cẩn thận thắng. Lâm nghiên thanh hổ khẩu dạng nước chạy suốt huyết tới. Hắn bình tĩnh nhìn Tuyết sơn đạo nhân thật lâu, đung nhiên cười ha ha, vui sướng, vui sướng, ha ha. Tuyết sơn đạo nhân nhìn hắn kia điên cuồng bộ dáng, xoay người nhảy xuống lôi đài, nhìn thoáng qua mặt sau kia hỗn độn phế tích, quý bất hàn cùng thiên quyết lôi đài, sau đó hử không biết tên ca nhi đi rồi. 47 chương 46 Võ Lâm Đại Hội, 9. Thiên Quyết nói, trận này Võ Lâm Đại Hội nhất định sẽ bằng kinh người tư thái đi hướng kết thúc. Trên thực tế, Ân Lạc Ngân chính mình cũng phòng trường tới rồi, rốt cuộc, cuối cùng một ngày tỷ thí thế nhưng biến thành quý bất hàn cùng một cái nửa đường sắt ra tuyết sơn đạo nhân chi gian đánh giá. Nguyên bản Lâm Tuyết Tàng, Lâm Nghiên Thanh Thế nhưng đều ở đợt thứ hai đã bị soát một chút tới, tuy rằng Lâm Tuyết Tàng thực lực ngoài dự đoán. Chính là lâm nghiên thanh loại này chiến đấu cùng nhân thế nhưng bại cho danh điều chưa biết tuyết sơn đạo nhân, này thật sự là nói không thông. Chỉ tiếp, hết thể đã thành kết cục đã định, nguyên bản mọi người cho rằng lớn nhất hắc mã sẽ là lâm tuyết tàng, chính là hiện tại sự thật lại nói cho bọn họ, này thất hắc mã là tuyết sơn đạo nhân. Rất nhiều người cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, không cần nói cho bọn họ như vậy đáng khinh một cái gia hỏa có khả năng sẽ trở thành võ lâm minh chủ. Nói vậy toàn bộ chính đạo võ lâm ở cái này ra hỏa dẫn dắt dưới rốt cuộc sẽ đi đến tình trạng gì a Không nói là chính đạo nhân sĩ, chính là ân lạc ngân loại người này đều bắt đầu vì chính đạo lo lắng. Thiên quyết bại với quý bất hàng tay đêm đó, ân lạc ngân một người ở trong phòng khêu đen tâm, suy xét thiên quyết gần nhất quỷ dị hành tung. Tối hôm qua là đi huyết tẩy vạn cốt muốn nói, kia đêm nay là đi làm gì? Ngày mai chính là võ lâm đại hội cuối cùng một ngày, lục thương mang nói muốn ở cuối cùng một ngày lấy lâm tuyết tàng. cũng chính là thiên quyết thánh mạng hiện tại người lại ở nơi nào đâu không nói cái khác đơn từ lâm đức thắng chết tới xem hắn là đã ở tứ hải thành ân lạc ngân nhìn kia ngọn lửa liếm đồng tim ánh mắt hơi hơi lóe một chút sau lưng một quả đá nhẹ nhàng đánh ở hắn phòng khung cửa thượng hắn cong thân tạm thời không nhúc nhích một lát sau mới đẩy cửa mù xương thuyết nguyệt chính treo ở mái hiên ngói rác nhìn qua thanh lánh đến cực điểm kia một thân áo đen nam tử tùy tay đem kiếm ném ở trên nóc nhà trong tay dẫn theo hai bầu rượu Xem hắn rốt cuộc mở cửa, vì thế nói, ngươi đi lên. ân lạc ngân cảm thấy không thể hiểu được, này quý bất hàn đời trước là con rơi đầu thai sao. Như thế nào lao thích ngồi sổm nóc nhà. Ngươi ai a làm ta đi lên ta liền đi lên. Ngươi đi lên. Quý bất hàn không để ý tới hắn đoán giận, lại nói một câu. ân lạc ngân nhìn hắn thân ảnh, còn ở người thượng, ánh trăng chiếu không tới hắn thân mình, một mảnh mà đen nhánh. Không biết vì sao, hắn cảm thấy đêm nay quý bất hàn nhìn qua thực không giống nhau. chính là rốt cuộc nơi nào không giống nhau hắn cũng không nói lên được hắn nhớ tới ở lôi đài chiến thời điểm quý bất hàn đương trường hộp máu chính là thiên quyết lại là nghẹn tới rồi dưới tảng cây không ai thời điểm mới nổ ra ân lạc ngân trong ấn tượng quý bất hàn cũng là cái thực hiếu thắng người hắn có thể nhận nhất định sẽ nhẫn hộp máu loại sự tình này có phải hay không chứng minh hắn chịu thương cũng thực trọng đâu không biết vì cái gì một lòng mềm trong miệng hắn nói thầm ngươi người này thật là bị bệnh lại vẫn là phi thân đạp mái hiên đứng ở hắn bên người kia ban ngày thời điểm còn đại triển thần uy đoạn vọng kiếm liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở ân lạc ngân bên chân, giống như là bị người vứt bỏ giống nhau. ân lạc ngân không lưng nhặt lên tới, chỉ cảm thấy vào tay trầm cực kỳ. lúc trước ở tới tứ hải thành trên thuyền, hắn cũng lấy qua quý bất hàn kiếm, chính là khi đó cơ hồ bắt không được, hiện tại đây là chứng minh thực lực của hắn đã có rất lớn để cao sao. vốn dĩ hẳn là cao hứng, chính là ân lạc ngân cao hứng không đứng dậy. ngươi cảm thấy này kiếm như thế nào? quý bất hàn không có xem hắn. Lại biết hắn là đang xem kiếm, uống một ngụm rượu như vậy hỏi. Kiếm như thế nào? Tự nhiên là hảo kiếm. ân lạc ngân cái gì cũng không hiểu, hắn không phải chân chính giang hồ nhân sĩ, hoặc là nói trà trộn ở giang hồ còn không xem như lâu. Đối kiếm hiểu biết, chỉ có thể xem như da lông. Đoạn vọng kiếm là thần kiếm, sao là hắn có thể bình luận? Hắn chỉ là lắc lắc đầu. Ngươi cũng cảm thấy này kiếm không hảo sao. Quý bất hàn mỉm cười lên. ân lạc ngân trong lòng biết hắn hiểu sai ý. Lại không biết này rốt cuộc có phải hay không hắn cố ý, đành phải tiếp tục nghe đi xuống. Đoạn vọng, tên này liền không phải tốt. Kỳ thật, cũng chỉ có tên này là không tốt. Đoạn vọng, đoạn rất hết thể hư vọng dối trá giả dối, còn có những cái đó không thực tế ý niệm. Cũng bao gồm, hắn những cái đó ý nghĩ kỳ lạ, vi phạm luân thường. Nói không nên lời, hơn nữa khó chứa hậu thế cảm tình. Ấn lạc ngân muốn nói cái gì, chính là lại không biết nên nói như thế nào. Hắn xấu hổ nửa ngày, chỉ nghĩ ra như vậy một câu. Kiếm kỳ thật thực tốt. "Hảo, không tốt, ai lại nói được rõ ràng đâu." Ân Lạc Ngân cầm kia thanh kiếm, đặt ở bàn tay thượng lăn qua lộn lại mà xem, chính là như vậy một phen kiếm, ở Quý Bất Hàn trong tay, trở thành khuynh thế thần khí, thậm chí, chính là thanh kiếm này kiếm khí, bị thương thiên quyết. Hắn nhìn Quý Bất Hàn liếc mắt một cái, Quý Bất Hàn cũng thật nhìn hắn. Hắn ở hắn ánh mắt dưới rút ra kiếm, giống như là ở thật lâu trước kia như vậy. Ở kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ thời điểm, Ân Lạc Ngân tưởng Hôm nay thật sự có chỗ nào là không giống nhau. Chính là rốt cuộc là nơi nào không giống nhau đâu. Là quý bất hàn ánh mắt không giống nhau, đáng tiếc ngân lạc ngân xem không hiểu. Bất quá, hắn cũng chưa từng có xem hiểu quá quý bất hàn là được. Kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, khó được mà lạng yên không một tiếng động, chứng minh nhân lạc ngân tay thực ổn. Hắn vui đùa giống nhau mà lấy kiếm chỉ hướng quý bất hàn cổ, sau đó mũi kiếm chậm dại trượt xuống, theo chuyển qua hắn trái tim vị trí, mũi kiếm liền ở ngực. Quý Bất Hàn ánh mắt lại chưa từng rời đi ân lạc ngân mặt. Ân lạc ngân cảm thấy có chút không được tự nhiên, cười hỏi, ngươi xem ta làm gì? Bởi vì ta bị thương ngươi để ý người, cho nên ngươi hiện tại là muốn giết ta sao? Đây là hôm nay buổi tối, Quý Bất Hàn nói qua dài nhất một câu. Ân lạc ngân sửng sốt một chút, đắp, ngươi cùng lâm tam công tử chi gian sự tình đều là quang minh chính đại, ta vì cái gì phải nhớ hận ngươi, cho nên ngươi để ý vẫn là hắn. Quý Bất Hàn cầm bình rượu, uống một ngụm. Này chỉ là một cái ngôn ngữ bấy dập. ân Lạc Ngân đông nhiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Chính là hắn cũng biết, nếu chính mình để ý người không phải thiên quyết, hắn là không có khả năng trực tiếp liền như vậy trả lời. Cho nên cái này bấy giờ, kỳ thật chỉ là ẩn tính nguyện giả thượng câu mà thôi. Hắn tay cầm đoạn vọng kiếm, kia tư thế thấy thế nào như thế nào nghiệp dư, có chút chẳng ra cái gì cả, cổ quái cực kỳ. Ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, ta đích xác thực để ý hắn là được. Ngươi thích hắn. Này không phải nghi vấn, mà là một cái thật thật tại tại Trần Thuật cùng khẳng định. Ân Lạc Ngân ánh mắt kỳ dị mà nhìn hắn thật lâu, không nói lời nào, như là cam chịu. Quý Bất Hàn chậm rãi vương tay, cầm kiếm, nhìn kia mang theo cổ sơ hoa văn thân kiếm. Ân Lạc Ngân cho rằng hắn là muốn đem kia kiếm lấy về đi, cũng liền thuận thế buông lòng tay, chính là ngón tay mới bung ra một chút, liền kinh giác Quý Bất Hàn là năm, kia kiếm hướng chính mình ngược đưa. Cái này kẻ điên. Hắn chừng lớn đôi mắt lập tức cầm đoạn vọng kiếm kiếm. Kinh hồn chưa định mà nhìn quý bất hàn trên ngực đông nhiên hóa khai kia đoàn biến hát thâm sắc. Hắn bắt lấy trôi kiếm tốc độ thực mau, không có tùy ý quý bất hàn tiếp tục đâm xuống, bằng không, một thế hệ chính đạo kiệt xuất anh tài, thế nhưng sẽ chết vào tự sát, không khỏi cung quá. Ân lạc ngân sẽ bất quá thần tới. Quý bất hàn buông lòng tay, trên ngực bén nhọn mà đau đớn, điểm này chiều sâu, còn không có đâm thủng trái tim, hắn nói đến cùng chỉ là muốn đau. Yên tâm, ta sẽ không chết. Ấn Lạc Ngân nhìn nhìn kia mũi kiếm hoàn toàn đi vào chiều sâu, không biết vì cái gì một trận vô danh hòa khởi, trực tiếp một rút kiếm, đem tên kia truyền đoạn vọng kiếm ném xuống nóc nhà, quăng ngã ở sân phiến đá xanh thượng. Giờ khắc này, hắn không phải truyền lại đời sau danh kiếm, mà là một phen bị người vứt bỏ kiếm, cứ việc không phải bị nó chủ nhân vứt bỏ. Ngươi sẽ không chết, chính là ngươi ở nội điên. Ấn Lạc Ngân cũng lười đi để ý quý bất hàng tự mình hại mình, ngồi ở hắn bên người, còn chuyên môn kéo hắn quần áo góc áo ngồi ở dưới thân. Kêu biểu tình đã đương nhiên đến làm người bán giận. Quý bất hàn nói, uống rượu. Sau đó hắn đem chính mình trong tay vỏ rượu đưa cho ân lạc ngân. Ân lạc ngân ghét bỏ mà trong mày, khi nào hạ nhậm võ lâm minh chủ thế nhưng đã thành cái con ma men. Hạ nhậm võ lâm minh chủ. Bác tự nhi còn không có một phiết sự tình đâu. Quý bất hàn vươn tay, vẫn là cầm kia bình rượu. Ân lạc ngân nhớ tới phía trước đêm hôm đó bình rượu, kia đối với hắn tới nói vẫn luôn là cái khó hiểu chi mê. Bất quá hắn cũng biết kia có thể là một cái thực cấm kỵ đề tài, cho nên hắn không nghĩ hỏi. Chính là hôm nay, hết thể hết thể đều làm hắn nhớ tới một đêm kia sự tình, sở hữu không khí đều thực thích hợp vấn đề này đưa ra, cho nên hắn hỏi, ngày đó bình rượu rốt cuộc là có ý tứ gì? Quý bất hàn xem hắn không tiếp, lại thu hồi đến chính mình uống một ngụm, nói, không có gì ý tứ. Hắn không nghĩ nói, hắn cần gì phải buộc hắn cái gì. Ân lạc ngân nhìn hắn hồi lâu, cũng suy nghĩ hồi lâu, hắn đoạt quá trong tay hắn bình rượu. nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu rượu nhìn qua cũng không tệ lắm sau đó một ngưỡng cổ rót đi vào một ngụm quý bất hàn ánh mắt thực bình tĩnh đó là đêm khuya biển rộng mặc dù là sóng gió mãnh liệt bóng đêm che giấu dưới cũng là cái gì đều thấy không rõ bình tĩnh có thể đem hết thảy đều cắn nuốt rất bình tĩnh ân lạc ngân lại uống lên vài mồm to mắt thấy kêu bình rượu muốn không quý bất hàn lại vỗ tay đoạt trở về quân tử không đoạt người sợ ái rượu ngon đại gia cùng nhau uống hắn ngửa đầu đem cái bình dư lại uống rượu làm một tay cầm kia vỏ rượu không tử nhìn hồi lâu lại trực tiếp giơ tay ném hướng về phía rừng ở phiến đá xanh thượng đoạn vọng kiếm biên một cái chớp mắt già dập nát ân lạc ngân có chút sững sờ hắn chớp chớp mắt ngươi làm gì quý bất hàn ngồi ở nóc nhà thượng gió đêm lạnh lẽo thổi qua thời điểm làm người ánh mắt tựa hồ cũng đi theo lạnh xuống dưới hắn ở ân lạc ngân bên người ngồi thật lâu sau đó đứng lên ân lạc ngân cũng đi theo đứng lên bởi vì hắn ngồi quý bất hàn vào áo hắn không đứng lên quý bất hàn liền vô pháp đứng lên quý bất hàn không có liết hắn một cái hướng về phía dưới đoạn vọng kiếm xa xa ruôi ra tay trưởng nội kinh lực phun ra nuốt vào kia đoạn vọng kiếm giống như là có linh tính giống nhau về tới hắn bàn tay bên trong hắn đã từng vứt bỏ quá này đó chính là cuối cùng vẫn là giống đoạn vọng kiếm giống nhau vô pháp dứt bỏ chỉ là có sự tình, là không nghĩ vứt bỏ lại cần thiết vứt bỏ đoạn vọng khi nào mới có thể chân chính mà đoạn vọng đâu quý bất hàn biến mất đến quá nhanh Dây lắt liền mất đi tăng hơi. Ân lạc ngân cũng tại chỗ ngồi thật lâu, mới phi thân xuống dưới, đứng ở kia đôi bình rượu mảnh nhỏ biên, con lưng nhặt lên một khối tới nhìn kỹ xem, chính là nhìn lâu rồi cũng không gặp ra có cái gì manh mối, vì thế tùy tay ném xuống, vào nhà đi. 48 chương 47 Võ Lâm Đại Hội, 10 Sáng sớm ánh nắng vừa mới toát ra đầu tới thời điểm, toàn bộ Võ Lâm Đại Hội cuối cùng một hồi rốt cuộc đã đến. liền tính không ít người đối trước mắt hai người kia có không ít đáng nghi. chính là không ai có thể hoài nghi có thể đứng ở chỗ này người tuyệt đối là toàn bộ võ lâm đứng đầu nhân vật tuyết sơn đạo nhân thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ ân lạc ngân làm ở thiên quyết bên người trong ngoài đều là người bọn họ đây cũng là dựa vào cùng ngũ hồ trang quan hệ mới có thể có cái tốt vị trí hỏa hảo tầm mắt quý bất hàn đám người đối ngoại tuyên bố ngũ hồ trang trang chủ bế quan bây giờ còn có sự không thể ra tới bất quá tin tức này chú ý độ thật sự không cao rất ít có người nghĩ đến vì cái gì lâm đức thắng sẽ ở ngay lúc này bế quan mọi người đều ở chú ý cuối cùng một hồi quyết chiến mỗi một lần võ lâm đại hội cuối cùng một hồi giống nhau đều thực thảm thiết đương nhiên cũng đều tương đương xuất sắc cơ hồ mỗi một hồi đều là truyền lại đời sau chi chiến thiên quyết ánh mắt dừng ở trên đài có vẻ có chút xa xưa ân lạc ngân trung cảm thấy chính mình biết hắn suy nghĩ cái gì không khỏi vươn tay đi cách hai chương ai thật sự gần ghế rửa kéo hắn tay ánh mắt lại còn thẳng tắp mà nhìn phía trước trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười phảng phất dôi tay đi dắt thiên quyết tay không phải hắn giống nhau Thiên Quyết chỉ cảm thấy hắn tay chỉ là tùng tùng mà giữ chặt hắn, kề tại cùng nhau, không cảm thấy có bao nhiêu dùng sức, chính là hắn cả trái tim đều bị hắn như vậy hành động nhéo. Nhìn không được quay đầu lại đi xem hắn, lại chỉ nhìn đến hắn nhu hòa sơn mặt, hắn an tĩnh mà nắm chặt, sau đó cũng nhìn về phía trước, nói, về sau cơ hội còn có rất nhiều, cùng bọn họ giao thủ, khi nào đều không tính muộn. Thời cơ không thích hợp, hôm nay nếu không có ngoài ý muốn, Lạc Ngân Sơn Trang sẽ tái hiện giang hồ. Này sẽ là một hồi hoa lệ biểu diễn, lục thương mang dám dùng lâm đức thắng chết tới tính kế thiên quyết, thiên quyết liền dám dùng ân lạc ngân sống lại tính kế lục thương mang. Hai người kia, nguyên bản chính là ma đầu chung ma đầu, liền tính là lục thương mang không biết thiên quyết tồn tại, cũng là không thể hiểu được mà liền bắt đầu tính kế. Quý bất hàn sắc mặt lược có vẻ có chút tái nhợt, ánh mắt thậm chí cũng không phải ngày thường đông lạnh, mơ hổ lộ ra chút suy sụp. Tuyết sơn đạo nhân hôm nay vẫn là kia cả lơ phất phơ bộ dáng Hắn tồn tại đối với thiên hạ chính đạo anh hào ước chừng là một loại nhạo báng đi. Ân Lạc Ngân cảm thấy trước mắt này hai người tổ hợp thật sự là có chút chói mắt, hắn nhớ tới đêm qua toái ở phiến đá xanh đường nhỏ thượng vào rượu, những cái đó lớn lớn bé bé mà nhỏ, không biết vì cái gì luôn hiện lên ở hắn trong ốc bên trong, áp cũng áp không đi xuống. Hôm nay chính là võ lâm đại hội cuối cùng một ngày, võ lâm minh chủ đem ở quý bất hàn công tử cùng tuyết sơn đạo nhân hai người chi gian quyết ra, hiện tại tỷ thí bắt đầu. đã không biết là cái gì đức cao vọng trọng tiền bối ở giới thiệu chương trình ánh mắt mọi người đều bị trước mắt này hai người hấp dẫn hôm nay đánh cuộc đã là sôi trào một mảnh Là áp trong trốn võ lâm thường thắng thanh đằng quý bất hàn vẫn là áp kia thất thẳng tiến không lùi vượt xa người thường hắc mã rất nhiều người thực mê mang chính là ân lạc ngân loại này lược hiểu công việc người đứng ở chiếu bạc trước cũng không biết rốt cuộc đem nắm bạc bàn tay hướng bên kia càng đừng nói là hoàn toàn không hiểu biết tình huống bên ngoài võ lâm nhân sĩ cuối cùng kia tiền đặt cược vẫn là bị Thiên Quyết thu trở về. Thiên Quyết nói, áp cho bọn hắn, còn không bằng áp cho bọn hắn chính mình. Cứ việc, không có người ta nói bọn họ, cũng không có nhân thiết về bọn họ đói đánh cuộc, càng không có người sẽ mua bọn họ thắng. Chính là bọn họ chính là muốn như vậy cố chấp mà tin tưởng, cuối cùng người thắng sẽ là bọn họ. Hôm nay một trận chiến này, hậu nhân nếu là hỏi, các tiền bối thường thường chỉ có một câu, cũng không biết quý bất hàn kiếm, có thể đạt tới như thế vô tình trình độ. Đoan vọng giả, vô hỗn loạn, vô tình cũng. Quý bất hàn dùng một loại bất luận kẻ nào đều có thể đủ nhìn đến tốc độ rút ra kiếm, thông thả, đình trệ, giống như là cánh tay bị cái gì quân lấy, cái loại này không nói gì huy áp, làm mọi người nín thở. Nói ra ánh mắt kia là cái gì hương vị, mây khói xem qua, dây lát lướt qua, cho dù trời sụp đất nước cũng khó có thể làm hắn trong ánh mắt mờ ảo biến mất cực nhỏ, hắn không phải đứng ở trên lôi đài, hắn là đứng ở tầng mây, tinh quang trung. Tuyết sơn đạo nhân kia cả lơ phất phơ biểu tình cũng đều thu hồi tới. một đầu lộn xộn đầu bạc dưới ánh mắt cũng lộ ra một loại sắc bén cảm giác mọi người không khỏi cảm thán đây mới là giả heo ăn hổ tay giả đời a không biết vì cái gì ở nhìn đến tuyết sơn đạo nhân ánh mắt kia thời điểm hắn mơ hồ cảm thấy có vài phần khác thường theo bản năng mà lấy mắt đi xem hắn ngón tay móng tay là sạch sẽ trong suốt ngăn sắc. lục thương mang hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào ngủ đông đầu lục thương mang nói hôm nay lấy lâm tuyết tàng tánh mạng ân lạc ngân ánh mắt từ phía dưới mọi người trên mặt đảo qua Bình Phàng, Anh Tuấn, Mỹ Mạo, Xấu Xí, đều không phải lục thương mang, lại đều có khả năng là lục thương mang. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi hà tất như thế lo lắng sốt ruột làm kia dấu ở chỗ tối người nhìn chê cười đi đâu. Thiên Quyết méo nhéo hắn ngón tay, bên môi cười nhạt. Lâm Tam công tử sinh đến một bộ hảo bề ngoài, nay cười cũng thật xưng được với là phong hoa tuyệt đại, không biết mê đảo đối diện nhiều ít giang hồ nữ hiệp, chỉ tiếc, hẳn là nhìn đến cái này mỉm cười người lại quay mặt đi. Chuyên chú mà nhìn về phía trên đài kia chạm vào là nổ ngay tỷ thí. Tuyết sơn đạo nhân tay hợp lại ở trong tay háo, trong truyền thuyết hắn có một phen lưu ly phát trần, rất là lợi hại. Có lẽ giờ phút này liền giấu ở hắn trong tay háo, chờ ra tới thời điểm. Quý bất hàn ném xuống vỏ kiếm, động tác nước chảy mây trôi giống nhau tùy ý tự nhiên. Hôm nay Quý bất hàn nhìn qua thật là thực không giống nhau. Trước kia hắn nghiêm cẩn tự hạn chế quá mức, tổng cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác, chính là hiện tại kia nhất cử nhất động toàn tùy tính. lại cảm thấy không phải bất cận nhân tình, mà là cao không thể phản. Người biến hóa là rất kỳ quái, giống như là ân lạc ngần cảm thấy chính mình hiện tại tâm cảnh thực không giống nhau giống nhau. Hôm nay, cũng là thực không giống nhau một ngày. Quý bất hàn tùy ý về phía trước đạp ba bước, mà tuyết sơn đạo nhân đứng ở tại chỗ một bước chưa động, ánh mắt khóa khẩn quý bất hàn động tác, tay áo phình phình lắc lư. Đoạn vọng kiếm, chân chính đoạn vọng kiếm rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Hôm nay, thế nhân mới xem như kiến thức thần kiếm phong thái Nguyên bản đoạn vọng kiếm chỉ là một phen nhuãn kiếm, thân kiếm mềm mại có thể cong chiết, chính là ở quán chú kinh lực lúc sau lại có thể chém sắt như chém bùn cứng rắn vô cùng, chính là như vậy có thể nói thiết huyết một phen kiếm, kia mũi kiếm bị Quý Bất Hàn hàm tới rồi trong miệng. Ấm áp môi, lạnh băng mũi kiếm, cảm giác này mỹ diệu đến quá mức, Quý Bất Hàn cảm thấy lãnh. Hắn nhàn nhạt mà vừa nhấc mắt, nhìn về phía Tuyết Sơn đạo nhân, chính là ở hắn trong ánh mắt, người này lại như là không tồn tại giống nhau, hắn xem chính là Tuyết Sơn đạo nhân. nhưng lại không phải cái này tuyết sơn đạo nhân kia liếc mắt một cái như là đâm thẳng người linh hồn không thể trốn tránh toàn trường yên tĩnh giờ khắc này liền quý bất hàn cả người đều có vẻ vô cớ mà yêu dị lên đây là rất kỳ quái kiếm chiêu khá vậy nhất định là rất lợi hại kiếm chiêu thử hỏi trong thiên hạ có ai gặp qua như vậy quý bất hàn tuyết sơn đạo nhân đỉnh lộn xộn đầu tóc chính là một khuôn mặt thượng kia làn ra nhưng thật ra thực hảo chân chính hạc phát đồng nhan hắn đón quý bất hàn kia lệnh người nắm lấy không chừng ánh mắt ngửa mặt lên trời cười dài đông nhiên bóng người chợt lóe mọi người trước mắt chỉ có từng đạo bảo tàn ảnh thậm chí đã thấy không rõ tuyết sơn đạo nhân hắn đã là ra tay thậm chí còn không có người có thể thấy rõ hắn chiêu số này nhất chiêu so hôm qua quý bất hàn cùng thiên quyết còn muốn mau ân lạc ngân xem đến tâm thần chấn động này thiên hạ gian thế nhưng có nhiều như vậy nhiều lánh đời cao thủ thiên quyết cũng đang xem bất quá rõ ràng bình tĩnh đến nhiều tuyết sơn đạo nhân tuy mau người khác thấy không rõ chính là quý bất hàn có thể nhìn đến hắn động tác ngoài dự đoán mà thông thả môi bung lỏng kia mũi kiếm rời đi cổ tay của hắn run lên mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa xuống đất lại huy khởi thời điểm chỉ là lăng không một phách đinh trệ kinh khí theo mũi kiếm ngưng kết toàn bộ lưỡi giao thượng thế nhưng khắc thường mà kết băng hoa quý bất hàn tu luyện nội công thế nhưng là âm hàn thuộc tính toàn bộ một mảnh thật lớn trung gian lôi đài bị sáng lạn băng hoa phản xạ kiếm quang bao phủ rõ ràng là không nên có như vậy thị giác hiệu quả chính là mọi người kia một khắc đều cảm thấy kia kiếm bổ ra không phải hư không, mà là nước sôi. Sôi trào, liền không khí đều sôi trào. Tại đây thật lớn đỉnh trệ kiếm khí bên trong, Tuyết Sơn đạo nhân thân ảnh bị bắt biểu hiện ra tới, mọi người thấy được trong tay hắn phát trần, căn căn chỉ bạc như cương châm cứng rắn mà đứng thẳng, toàn chỉ hướng về phía Quý Bất Hàn, thậm chí thiếu chút nữa liền phải đến Quý Bất Hàn cổ. Nguyên lai tình huống đã là như thế hung hiểm. Này Tuyết Sơn đạo nhân thế nhưng là tưởng nhất chiêu đoạt mệnh. Thấy chiêu thức dùng lão Tuyết sơn đạo nhân trên đỉnh đầu treo chính là kia đoạt mệnh đoạn vọng kiếm, hắn tay phất một cái, kia phất trần chuyển nu, quân lấy quý bất hàn kiếm. Chính là còn chưa cập thân kiếm, kia căn căn mềm mại chỉ bạc thế nhưng trực tiếp trở thành cho tàn rơi xuống đất. Nhìn kỹ trên lôi đài, kia không phải cho tàn, mà là mảnh vụn. Bất quá cứ việc chiêu này không có thể ngăn cản quý bất hàn, chính là lại vì tuyết sơn đạo nhân thắng được thở dốc thời gian, hắn dương bước, cũng không biết làm sao thế nhưng trực tiếp sau này thuấn di vài bước. Rời khỏi quý bất hàn công kích phạm vi chính là lông mày thượng thế nhưng tựa hồ đều kết xương. Mọi người trong lòng hoảng sợ, quý bất hàn dùng võ lâm tân đồng lứa đệ nhất nhân xương đã lâu, thực lực quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi. Bất quá này tuyết sơn đạo nhân võ công cũng là không tầm thường, có thể gần như hoàn mỹ mà tránh thoát quý bất hàn này một kích. Hơn nữa phía trước kia tốc độ cũng đủ thấy người này khinh công chi dai. Bất quá lúc này mới là tuần bắt đầu thời điểm. Phá tuyết sơn đạo nhân phát trần, quý bất hàn không có dừng lại, ánh mắt không tránh. mày cũng không nhăn, nhất kiếm tiếp tục đánh xuống. hắn giờ phút này đem này đoạn vọng kiếm coi như đao tới dùng, biểu tình tuy đạm lại có một loại thẳng tiến không lùi. vạn phu mạc đường khí thế, kia thật là đoạn tình tuyệt tái đoạn rất hết thể hư vọng niệm tưởng. quý bất hàn trong tay huy kiếm, hắn thực chuyên chú, chính là trong đầu lại là đêm qua nguyện. lúc này đây kiếm tiếp tục đánh xuống, tuyết sơn đạo nhân tránh cũng không thể tránh. tất cả mọi người cho rằng lần này võ lâm đại hội sẽ lấy này kinh thế nhất kiếm kết thúc. Tuyết sơn đạo nhân cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà quý bất hàn kia kinh thiên động địa nhất kiếm không có thể tiếp tục đi tới, nó liền treo ở tuyết sơn đạo nhân trên đỉnh đầu, nhìn qua giống như là quý bất hàn đống nhiên chi gian dừng động tác giống nhau. Trợ đình chỉ làm sở hữu người quan sát đều có chút lốc, chẳng lẽ quý bất hàn là muốn tuyết sơn đạo nhân nhận thua? Tuyết sơn đạo nhân tay háo tựa hồ là bị gió thổi cổ, đang thật sự cao. Quý bất hàn tay treo ở giữa không trung, ánh mắt bất biến, lục môn chủ cải trang giả dạng. Thiên hạ anh hào đều ở nơi này, đều tưởng một thấy môn chủ phong thái, sao không hiện thân vừa thấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Còn không có hiểu được là chuyện như thế nào đâu, liền thấy tuyết sơn đạo nhân tay háo bên trong bỗng nhiên chi gian bạo khởi một đoàn lóa mắt bạch quang. kia đoàn quang từ tay háo hắn bên trong lao tới, nháy mắt gột rửa toàn trường, mang theo bá đạo kinh khí đem mọi người sau này đẩy suốt một trượng. Vây xem vòng tức khắc rộng thùng thình rất nhiều. Ha ha ha ha. Giữa sân một trận cùng thiếu. tuyết sơn đạo nhân thân hình lăng không dựng lên tia sáng như tuyết quang đoàn bỗng nhiên chi gian bị chịu tế hóa thành một đạo trăng giảm cắt qua hư không hướng tới quý bất hàn rơi đi Cùng phong bên trong tia tuyết sơn đạo nhân bên ngoài dơ hề hề đạo bảo bị chấn phá bay ra đi đầy đầu tóc rối cũng làm như bị kình lực kéo thẳng như tuyết thác nước giống nhau trường khoát mà xuống huyền y ỉa tuyết phát lục thương mang nguyên lai đã sớm tới rồi 49 chương 48 võ lâm đại hội 11. mọi người bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người Tuyết Sơn đạo nhân đột nhiên thành đại ma đầu Lục Thương mang, Ân Lạc ngân một chút liền phải đứng lên, lại bị Thiên Quyết một phen để lại. Toàn trường yên tĩnh, chỉ là chiến cuộc lại còn ở tiếp tục. Kia một đạo sáng như tuyết trong rằm, trừ bỏ kia truyền lại đời sau xương nguyệt nhận còn có cái gì? Lục Thương mang bàn tay từ tay háo vừa tới, nhẹ nhàng mà một búng tay, vô phiến màu trắng ngạnh sắc trạng đồ vật liền bay vụ xuống đất, thật sâu mà chui vào lôi đài cự một bên trong. Kia móng tay lại là nhàn nhạt màu lam, trên đải. Hai cài áo đen nam tử đối diện, lại tùy ý đao quang kiếm ảnh chém giết ở bên nhau, nhận cùng phong thổi cuốn lên kia phát, kia vào áo, thậm chí là ánh mắt kia. Nội kinh chạm vào nhau, quý bất hàn hoành kiếm một chán, lục thương mang lại chỉ là dùng hai căn ngón tay thon dài kẹp lấy chính mình kia hơi mỏng xương nguyệt nhận. Xương nguyệt nhận, đoạn vọng kiếm, này chính là hy thế thần binh, hiện giờ muốn tại đây trên lôi đài đánh giá cái cao thấp ra tới, ở bọn họ chủ nhân trong tay. Chẳng phân biệt thắng bại. Ở hai người đứng yên một lát thời gian bên trong, Nguyên lai chết giống nhau yên tĩnh bỗng nhiên chi gian bị như nước sôi trào ném đi Lục Thương mang công nhiên xuất hiện giống như là nhiệt trong chảo dầu một giọt thủy nổ tung toàn bộ lôi chẳng Lục Thương mang lại hồn nhiên không sợ đứng ở này chính đạo tụ tập lôi trong sân giống như là đứng ở chính mình vương quốc giống nhau chính là thiên quyết đối hắn này dũng khí cũng là bội phục đến cực điểm quả nhiên là chính đạo tương lai trụ cột quý bất hàn quý công tử quả nhiên lợi hại quý bất hàn hoành kiếm trong người trước ngón tay chậm rãi mơn trớn mũi kiếm thế nhưng cười một tiếng. nếu tới liền không cần lại đi đi ân lạc ngân trong lòng nhảy dựng quý bất hàn đây là mớn nay người trong võ lâm cực nhỏ nhìn đến quý bất hàn cười mọi người đều nói người này kỳ thật là sẽ không cười chính là thấy được quý bất hàn cười lúc sau lại cảm thấy hắn cười cùng không cười giống nhau tiêu cười tựa hồ không mang theo bất luận cái gì đặc thù ý vị chỉ là đơn thuần mà ngoắc ngoắc môi mà thôi lục thương mang đôi tay hướng hai bên mở ra khai to rộng màu đen tay háo giống như là thật lớn cánh chim hướng hai bên triển khai bị kinh khí cổ tạo nên tới tuyết xác phát ở sơ thăng ánh mặt trời dưới giống như là trong suốt giống nhau này một cái ma đầu tại đây một khác cơ hội dùng hắn khí thế chinh phục toàn bộ võ lâm thiên quyết mày thật sâu khóa lục thương mang dùng phương thức này xuất hiện nói kế hoạch rất có thể sẽ bị quáy rầy sự thật cũng đích xác như thế bởi vì lục thương mang tư duy phương thức vĩnh viễn khác hẳn với thường nhân hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn quý bất hàn kiếm ngón tay nhẹ lén lút chuyển động tất cả mọi người ở suy đoán hắn khi nào sẽ động thủ đều biết hắn sẽ động thủ, chính là không có người nghĩ đến hắn sẽ quay đầu lại sát hướng dưới lôi đài mặt. Xoát lạc, xương nguyệt nhận tiến lên tốc độ quá nhanh, trong không khí một trận khí bạo thanh âm, chỉ là trong nháy mắt cũng đã tới rồi ân lạc ngân trước mắt. Ân lạc ngân ngơ ngác mà phản ứng không kịp, lưới đao đã tới rồi hắn giữa mày, một chút hơi xương hàn ý, liền như vậy muốn ở hắn giữa mày ngưng kết ra một cái điểm tới, kết thúc này rối ren hết thảy. Lúc đó, quý bất hàn kiếm bỗng nhiên tri giàn kinh thiên dựng lên, tiếng rít tràn ngập toàn trường. Kiếm Minh tựa rồng ngâm dài lâu, ai ngôn đoạn vọng. Vọng nếu đoạn, gì cảm kích khởi. Quý Bất Hàn bỗng nhiên chi gian cười rộ lên, lăng không mà đứng, nhất kiếm đảo rũ mà xuống, thứ hướng Lục Thương Mang đỉnh đầu. Hiện trường tình huống một chút phức tạp, giờ này khắc này, Lục Thương Mang sát hướng về phía Ân Lạc Ngân, Quý Bất Hàn sát hướng về phía Lục Thương Mang, mọi người cho rằng Ân Lạc Ngân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lục Thương Mang giết Ân Lạc Ngân lúc sau cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt mọi người đều là cuồng nhiệt trung hỗn loạn lạnh nhạt. kia một khắc, thời gian tốc độ chảy biến hoãn, ân lạc ngân cơ hồ có thể nhìn đến chúng quanh mỗi người biểu tình, cái loại này lơ đáng chi gian toát ra tới đối người khác sinh mệnh coi thường, bọn họ cho rằng hắn sinh tử không quan trọng, bọn họ coi trọng chỉ là lục thương mang sẽ chết. Ân lạc ngân trong đầu có như vậy một cái nhàn nhạt ý niệm, hắn sẽ như vậy chết đi, vắng vẻ vô danh mà. Chính là không nghĩ, nếu có thể, ta cũng muốn chết đến kinh thiên động địa. Hắn còn có thể nhìn đến lục thương mang ánh mắt, tuy rằng hắn chưa bao giờ xem hiểu. Cái này kẻ điên thâm thúy ánh mắt. Lục Thương mang con môi cười, hoàn toàn làm lơ chính mình đỉnh đầu nguy hiểm, ở xương Nguyệt nhận tới gần trong nháy mắt nói, ngươi thiếu ta rất nhiều. Lúc này, còn nghĩ hắn nợ nần đâu? Ân Lạc Ngân cảm thấy buồn cười. Ở người khác trong mắt, đây là một cái tử cục, chính là đại đa số người bỏ qua Ân Lạc Ngân bên người người, cái kia mọi người trong mắt một lần nữa bao phủ thiên tài quang hoàn Lâm Tam công tử. Không có người nhìn đến Ân Lạc Ngân là như thế nào rời đi tại chỗ, chỉ biết nhìn đến thời điểm ân lạc ngân đã bị kia dung tư kinh người lâm tam công tử ôm lấy eo phản lui thân đến ba trượng có hơn thiên quyết tay ôm thật sự khẩn ân lạc ngân cách hắn rất gần thậm chí có thể cảm giác được hắn kia mang theo trầm nộ hô hấp thiên quyết đánh mắt sắc khí âm lệ bạo ngược sở hữu mặt trái cảm xúc trong nháy mắt nảy lên tới bao phủ hắn kia thanh chiến mắt đánh mắt chỉ còn lại một mảnh âm ú hắc hắn tay phải ôm lấy ân lạc ngân tay trái lại dỗi ra tới ngón tay tự nhiên mà cuốn khúc Nguyên bản là lòng bàn tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng mà đi xuống bờ lần, cuốn phong chợt dâng lên tới. Một đoàn gió lốc tụ tập tới rồi hắn kia thường thường vô kỳ giới trưởng. Năm ngón tay chậm rãi dối thẳng, mở ra, theo cái này tiết tấu, hắn khỏe môi cũng chậm rãi gợi lên tới, không còn có người có thể coi thường cái này bệnh lâm tam. Thinh linh xảy ra biến hóa làm tất cả mọi người có chút nốc. Thiên quyết trưởng, rõ ràng là dùng giá y hề thiên quyết, đánh vào lục thương mang đào khí thượng. sau đó xong chỉ khép lại như kiếm thẳng đâm vào lục thương mang trong tay kia một đoàn quang bên trong cũng chính là xương nguyệt nhận len ken len ken một chuỗi nhỏ vụn thanh âm vang lên nghe được người có chút trước mắt say xe thanh âm này tuy rằng dễ nghe chính là lại tràn ngập hỗn loạn cảm giác căn bản không có bất luận cái gì vận luật cảm ân lạc ngân biết đây là bởi vì cầm xương nguyệt nhận lục thương mang cũng ở phản kích hai người tay đều ở quang đoàn bên trong người khác căn bản thấy không rõ lắm trước triệt tay chính là lục thương mang hắn không thể không triệt Lục thương mang chỉ là một cái nhìn như điên của người, hắn là cuồng vọng kiêu ngạo, thiên hạ duy ngã độc tôn, chính là chỉ có chính hắn biết, hắn kỳ thật là cái rất bình tĩnh người, cho dù có thời điểm thoạt nhìn làm việc bất kể hậu quả, chính là cái này bất kể hậu quả hậu quả kỳ thật cũng là tính toán quá. Hắn còn không thể chết được. Một trường bổ ra, manh liệt trưởng lực tạm thời đẩy ra thiên quyết chỉ, xoay người chịu tay, xương nguyệt nhận ở trong lòng bàn tay bay nhanh mà chuyển động, lên ken mà chặn trên đỉnh đầu quý bất hàng kiếm. Chính là như cũ bị kiếm khí thương đến, phi thân tránh đi thời điểm khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều chảy ra huyết tới. Kẻ điên, đều bị thương thế nhưng còn đứng ở lôi đài bên cạnh cười. Lục thương mang lấy sức của một người ngạo thị quân hùng, đồng thời ngăn cản đường kim võ lâm tuổi trẻ nhất đồng lứa hai vị cao thủ công kích, chỉ là lược ở vào hạ phong, thật sự đã là kinh thế hai tủ. Chỉ tiếc, người này là cái ma đầu. Vừa rồi động thủ ba người đều yên tĩnh, không có lại ra tay. Thiên quyết tay còn không có từ ân Lạc Ngân trên eo lấy ra, lại bị ân Lạc Ngân vô vô tay, ý bảo hắn buông ra. Hắn quay mắt vừa thấy hắn, lại nhìn đến ân Lạc Ngân đã khôi phục bình tĩnh, đáy mắt một mảnh băng ngưng. Thiên quyết thầm thở dài một tiếng, Lục Thương Mang quả nhiên phá hủy kế hoạch của chính mình. Hắn đành phải đánh đòn phủ đầu, Lục Thương Mang, quả nhiên là ngươi. Lục Thương Mang mắt níu lại, có ý tứ gì? Là ngươi, giết ta phụ thân đi. Ngữ khí nhàn nhạt mà, nói ra cái này nội hàm phong phú mà kinh người tin tức Đệ nhất, Lâm Đức Thắng đã chết, đệ nhị, Lục Thương mang là hung thủ. Đứng ở một bên, Quý Bất Hàn ánh mắt một chút rơi xuống thiên quyết trên mặt, sau đó chậm rãi chuyển tới Ân Lạc Ngân trên mặt. Ân Lạc Ngân chuyển qua mắt nhìn thẳng hắn, không có lộ ra nửa phần khác thường. Theo lý thuyết, Quý Bất Hàn Lâm Kinh Phong đám người biết Lâm Đức Thắng chết là thực bình thường, chính là làm Lâm Đức Thắng tam công tử Lâm Tuyết Tàng, cũng chính là thiên quyết là không nên biết đến, hơn nữa là tuyệt đối không nên biết, càng không nên biết Lâm Đức Thắng là chết vào hai tay. Thiên quyết tại đây một khắc, cơ hồ đã đem chính mình đưa đến nguy hiểm nhất địa phương, chính là trên đời này sự tình thường thường đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh. Lục thương mang nhiều như mày, ngay sau đó cười ha ha, hắn nhìn ân lạc ngân, đầy đầu tuyết phát theo gió của vũ, ha ha ha. Ân lạc ngân a ân lạc ngân, ngươi thiếu hạ ta nhiều như vậy nhân tình, chính là vì làm ra như vậy một người. Ha ha ha. Ân lạc ngân chạm tiến lên một bước, hắn đã sớm biết sẽ coi hôm nay, cho nên đối một màn này sớm đã có chuẩn bị. Hắn chỉ là yên lặng nhìn lục thương mang, nói, nếu ta đã thiếu ngươi nhân tình, ngươi liền không nên lại hỏi đến chuyện của ta. Lúc trước lâm tuyết tàng là bị lục thương mang một đao đưa đi diêm la điện, hiện tại đứng ở chỗ này cái này lâm tuyết tàng lại là ai. Lục thương mang khẳng định sẽ phát hiện dị thường, hơn nữa hắn xuất thân tẩy xấu cốc, đối với thuật dịch dung này đó bảng môn tả đạo lý giải là rất cao thâm, đại khái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này lâm tuyết tàng không có mang người nào mặt nạ ra cũng không dịch dung. cho nên Đối với cái này lâm tuyết tàng sự tình, lục thương mang thế tất là muốn làm cái rõ ràng. Bất quá loại chuyện này, ân lạc ngân là tuyệt đối sẽ không nói cho lục thương mang, cho nên vì tiêu trừ không biết tên uy hiếp, hắn lựa chọn trực tiếp động thủ, chỉ là lâm thời sửa lại chủ ý, quyết định giết ân lạc ngân, đến nỗi nguyên nhân, chỉ có lục thương mang chính mình biết. Sắt lâm đức thắng, bổn tọa có như vậy nhàn sao? Bổn tọa đến thời điểm, kia lâm đức thắng đã chết, là chính hắn thực lực vô dụng không biết chết ở trong tay ai. Hiện tại đảo muốn vu hoan bôi nhỏ nói là buồn tọa giết, đây là các ngươi tránh đến tác phong sao. Lục thương mang thế nhưng ở trên lôi đài đi ra bước, đem này coi như chính mình sân. Hắn nói một trận, sau đó nhìn về phía nơi xa, mắt nhíu lại, môi một loan, chậm gì gì nói, bất quá buồn tọa nhưng thật ra biết một tin tức, giết chết tiền nhiệm võ lâm minh chủ trương lăng vân người chính là. Toàn trương yên tĩnh, ấn lạc ngân nhìn quý bất hàn liếc mắt một cái, quý bất hàn lại chỉ nhìn chính mình kiếm. Thiên quyết nhưng thật ra bỗng nhiên Tri gian mỉm cười lên, tựa hồ là nghĩ tới một ít có ý tứ vấn đề. Hôm nay biến hóa rất nhiều đều ở hắn ngoài ý liệu, chính là, đôi khi vô xảo không thành thư, hắn cơ hồ biết lục thương mang tiếp theo câu nói là cái gì. Lần này võ lâm đại hội, thật đúng là kinh hỉ nhiều hơn. Lâm nghiên thanh từng bại cấp lục thương mang, lần này lại bại cấp lục thương mang giả trang tuyết sơn đạo nhân, lục thương mang xuất phát từ một ít không thể cho ai biết mục đích hiện tại độc thân rơi vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu một cái không cẩn thận nói Lần này cơ hội Còn muốn hắn hảo hảo lợi dụng mới là Kỳ thật trương lăng vân chết mau bị mọi người quên mất Lần này thế nhưng bị một cái ma đầu nhắc tới Chính đạo người trong cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe Bọn họ cũng thực quan tâm Lục thương mang này biểu tình như vậy kỳ quái Hay là này hung thủ là cái gì thực lệnh người không tưởng được người Lục thương mang rỗi tay chậm rãi sửa sang lại chính mình đầu tóc Theo kia sợi tóc trượt xuống dưới Đứng lại không hề dã bước Hắn xoay người vươn ra ngón tay Bình thẳng mà một lóng tay, tiếp theo lời nói mới rồi lớn tiếng mà nói ra người kia tên, Quý Bất Hàn. 50 chương 49 Võ Lâm Đại hội, 12. Quý Bất Hàn giết chết tiền nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Nếu đây là sự thật, cơ bản cùng phía trước Quý Bất Hàn người phản đối cầm ý kiến không sai biệt lắm. Chẳng qua, liền tính tin tức này là thật sự, từ một cái tà ma ngoại đạo trong miệng nói ra cũng biến thành giả, không có bất luận cái gì chính đạo nhân sĩ sẽ tin tưởng lục thương mang nói. hư Vạn cốt môn ma đầu lời nói sao có thể là thật sự. Đại gia không cần tin tưởng hắn. Quý công tử nhân phẩm chúng ta còn không tin được sao. Chúng ta tin tưởng quý công tử. Lục thương mang này tiểu nhân, nói năng bậy bạ. Quý bất hàn không nói chuyện, chỉ là nhìn chính mình kiếm. Lục thương mang cũng không nói lời nào, hắn khỏe môi treo cười, nhìn quý bất hàn. Ấn lạc ngân đứng ở thiên quyết bên người, ngón tay lén lút nâng lên, vừa rồi là sự phát đột nhiên, tâm lý thượng căn bản không chuẩn bị, nếu không có thiên quyết. hắn hiện tại liền đã chết cái này giang hồ tàn khốc lại một lần hiện ra ở hắn trước mặt có thể tin tưởng người thật sự không nhiều lắm thiên quyết tay cũng hợp lại ở trong tay háo hẳn là nhéo cùng ân lạc ngân giống nhau chỉ quyết toàn bộ thế cục một mảnh hỗn loạn chỉ cần có bất luận kẻ nào chuẩn bị động thủ hiện tại liền lập tức sẽ biến thành hỗn loạn biển máu lúc này cần phải có một người đứng ra có người nói nói không bằng làm lục môn chủ cùng quý công tử đối chất nhìn xem ai nói chính là giả cái này chủ ý hảo Đang ở võ lâm nhân sĩ nhóm chuẩn bị gõ định phán đoán chân tướng phương thức thời điểm, quý bất hàn nói chuyện. Hắn ánh mắt từ chính mình đoạn vọng kiếm thượng chuyển qua lục thương mang trên mặt, lục thương mang đang xem hắn. Quý bất hàn nhàn nhạt nói, không cần đối chất, trương lăng vân minh chủ là ta giết. Toàn trường ổ lên. Không có khả năng. Có người trực tiếp hô ra tới. Sao có thể là như thế này? Quý công tử ngươi có cái gì khổ chung có thể nói cho chúng ta biết? Ha, hắn rốt cuộc thừa nhận, quả nhiên chính là hắn. Quý Bất Hàn bất quá cũng là cái ngụy quân tử, hắn giết trương lang vân minh chủ, võ lâm đại hội mới có thể trước tiên cử hành, hắn là có thể đủ trở thành minh chủ hiệu lệnh chính đạo. Ý đồ đáng chết. Đại gia bình tĩnh, ta tin tưởng quý công tử không phải là người như vậy. Còn có cái gì bình tĩnh, giết quý Bất Hàn. Lục thương mang loại này ma đầu nói ra nói có thể tin tưởng sao. Thôi đi, quý Bất Hàn đều thừa nhận, có ai buộc hắn nói sao. Đúng rồi, không ai buộc quý Bất Hàn nói ra lời này, chỉ cần hắn không thừa nhận. không ai dám đem cái này hát qua tải đến hắn trên người hắn vì cái gì muốn tại đây loại trường hợp thừa nhận nay không phải đào mồ chôn mình chính mình tìm chết sao ân lạc ngân tự nhiên biết cái này điểm đáng ngờ hắn tin tưởng quý bất hàn không phải cái loại này chủ động đem chính mình lâm vào nguy cơ bên trong người hắn cũng đủ quang minh lỗi lạc chính là dùng âm mưu cũng so người khác cao minh đến nhiều trương lăng vẫn chết nhất định là có ẩn tình chính là tố giác lục thương mang hiện tại cũng có chút sờ không chuẩn quý bất hàn ý tứ kỳ thật hắn biết Trương Lăng Vân chi tử toàn quá trình, thậm chí hắn chính là đầu sỏ gây tội, chính là cuối cùng đích đích sát sắc là quý bất hàn giết chết Trương Lăng Vân, hơn nữa không phải tay lầm. Quý công tử quả nhiên dám làm dám chịu, quang minh lỗi lạc. Này tan thưởng, đảo càng như là trâm trọng, Chính là quý bất hàn không như thế nào để ý, cất cao giọng nói, đích đích sát sắc là ta giết Trương Lăng Vân mình chủ, nhưng đó là ở Trương Minh chủ chính mình yêu cầu dưới tình huống, lúc ấy, lục môn chủ không phải cũng sao. nếu như không phải ngươi dùng độc không chê trương minh chủ, hắn cũng sẽ không đau đớn muốn chết chỉ là một lòng muốn chết. trương minh chủ đạo đức tốt, sao có thể chịu ngươi như thế vũ đủ? hắn tình nguyện ta nhất kiếm giết hắn, cũng không muốn ở thủ hạ của ngươi tham sống sợ chết. lục thương mang xuất thân tẩy sâu cốc, ở đỉnh tầng võ lâm tin tức linh thông nhân sĩ bên trong cũng không xem như cái gì bí mật. tẩy sâu cốc thiện sử y ỉ y độc chi thuật, trong đó không thiếu rất nhiều liền tà phái người nghe xong cũng tâm kinh đảm hàn tàn nhận thủ đoạn. Ra cái gì có thể khống chế người hơn nữa đánh tan trương lăng vân dị thuật cũng không phải cái gì không có khả năng sự, không chi cái này thủ đoạn gây giả chính là lục thương mang đâu. Trong khoảng thời gian ngắn trong sân châu đầu ghé thai, có người tại hoài nghi lục thương mang, có người tại hoài nghi quý bất hàn. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là thừa nhận chính mình giết trương lăng vân đúng không? Lục thương mang khoanh tay mà đứng, kia tư thái tương đương cao ngạo. Ân lạc ngân đống nhiên có một loại ý tưởng, hận không thể đem giá hỏa này một cái tắt trụ được tới. Bộ dáng này thấy thế nào như thế nào thiếu đánh A. Quý bất hàn chọc phải loại này ma đầu, thật đúng là đời trước không tích đức. Những lời này kỳ thật là cái bây dập, chính là quý bất hàn căn bản không có gì do dự liền nhảy vào đi, biết rõ những lời này chính là muốn vòng hắn tiến bộ, quý bất hàn vẫn là trả lời, đúng vậy. Thiên quyết tiếp tục mặt ngoài thực nghiêm túc, chính là trong lòng lại là đang cười. Tiếp tục như vậy thần triển khai đi xuống đi, hết thể đều thực hảo. Bất quá ân lạc ngân nơi này rốt cuộc cùng quý bất hàn là có vài phần giao tình Hắn nhớ tới chính mình đã từng cứu Quý Bất Hàn thời điểm, khi đó Quý Bất Hàn nước chừng là ở bị Lục Thương Mang người đuổi giết đi. Nói đến cùng, hắn trong lòng vẫn là thiên hướng Quý Bất Hàn. Cứ việc hắn không thích hắn. Hiện tại Quý Bất Hàn lâm vào như thế hoàn cảnh, hắn không thể không cảm thán giang hồ hay thay đổi. Người sinh mệnh đều có thể ở ngay lập tức chi gian có tất cả biến hóa, huống chi là những cái đó hư vô mờ mịt tình cảm đâu. Lục Thương Mang lại nói, chính người giết chết Trương Lăng Vân, lại không đối sở Hữu Võ Lâm Đồng đạo nói Làm đại gia đi tìm hung thủ, chẳng lẽ không phải nội tâm có quỷ sao Lại có, Lâm Đức Thắng đã chết Không nói đến có phải hay không bổn tọa giết người Chỉ là biết tin tức này, ngươi lại vẫn như cũ không chuẩn bị lộ ra tin tức này Thả dung bổn tọa lớn mật mà suy đoán một chút Lâm Đức Thắng có lẽ cũng là quý công tử ngươi hạ tay Hắn vừa dứt lời, phía dưới liền có người cười rộ lên Hơn nữa là cực kỳ lớn mật, như là nghe được trên đời này lớn nhất chê cười giống nhau Mọi người theo tiếng nhìn lại Lại nhìn đến Lâm Nghiên Thanh đứng ở bên sân thượng cười đến khó có thể tự chế. Lục Thương mang trong mắt sát khí đốn khởi. Hắn cùng Lâm Nghiên Thanh giao thủ hai lần, nhiều lần đều bỏ qua cho người này một mạng, chính là người này lại thập phần không biết tốt xấu. Chỉ nghe Lâm Nghiên Thanh nói, ta cùng Lục Môn Chủ từng có hai lần giao thủ, lần đầu tiên ta bại cho ngươi, ngươi ta chi gian từng có một cái ước định, muốn ta chuyển cáo lạc ngân công tử một câu, ta lúc trước bởi vì bại với ngươi, tuân thủ ngươi ta chi gian ước định chính là ta trăm triệu không thể tưởng được lục môn chủ dụng tâm như thế hiểm ác ân lạc ngân vừa nghe đến lâm nghiên thanh mở miệng liền biết sự tình không ổn lâm nghiên thanh vừa nói lời nói toàn trường lực chú ý toàn rơi xuống hắn trên người không chỉ có là hắn liên quan hắn bên người thiên quyết cũng không dám có cái gì dị thường động tác lục thương mang tiện thể nhắn cấp lạc ngân công tử này rốt cuộc là có cái gì bí mật phía trước lạc ngân công tử từng bị hoài nghi kết giao tà phái vừa lúc là lục thương mang hiện tại đây là muốn chứng thực hai người kia thật sự có liên hệ hay là này lạc ngân thế nhưng là nội gian những lời này là võ lâm đại hội kết thúc ngày lấy lâm tuyết tàng tánh mạng lâm nghiên thanh lớn tiếng đem câu này nói ra tới sau đó tay một lóng tay thiên quyết võ lâm đại hội kết thúc ngày cũng chính là hôm nay lục môn chủ ngươi muốn lấy ta sư đệ tánh mạng ta sư đệ cùng ngươi không oán không thủ ngươi lại muốn hắn tánh mạng ta sư đệ tánh mạng ngươi muốn lấy như vậy sư phụ ta tánh mạng ngươi vì cái gì sẽ không lấy ngươi thật cho rằng võ lâm đồng đạo đều có thể bị ngươi che giấu sao Lâm nghiên thanh lời này nói được nói có sách mách có chứng, thậm chí có chút làm người vô pháp cãi lại. Chính là lục thương mang cũng chỉ có thể như mày. Lục thương mang muốn sát lâm tuyết tàng. Này quả thực hoàn toàn không thể lý giải a. Không đúng a, lục thương mang này ma đầu sát lâm đức thắng ta có thể lý giải, chính là vì cái gì muốn sát lâm tuyết tàng a. Xong rồi xong rồi, ân lạc ngân trong lòng kêu rên, này ai nhiều như vậy miệng hỏi như vậy một câu. Nương, quả thực là tìm đường chết. Thiên Quyết Mu bàn tay ở sau người, nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, hắn nhìn về phía lục thương mang. Lục thương mang đứng ở trên lôi đài, biểu tình nói vài phần nghiền ngẫm hài hước, này liền muốn hỏi lạc ngân công tử, lần đó diệt môn thảm án. Lục thương mang. ân lạc ngân mắt nhữ lại, tay run lên, hiểm hiểm liền phải ra tay, chính là hắn nhìn xuống, chỉ là hô lên lục thương mang tên. Lục thương mang ánh mắt trở nên khó lường lên. Giờ này khắc này, toàn trường ánh mắt cơ hồ đều rơi xuống ân lạc ngân trên người Lâm tuyết tàng cùng lục thương mang chi gian có thủ án cùng này Lạc Ngân có quan hệ gì? Đúng rồi, Lạc Ngân là quý bất hàn mang về tới, người này thân phận đến nay thành mê, quý bất hàn đối này trước nay là giữ kín như bưng, hiện tại chuyện này như thế nào giống như ngắm nhìn tới rồi hắn trên người đâu? Quan trọng là, nếu lục thương mang thật sự nói bọn họ hai người chi gian đơn đoán, kia khẳng định là muốn đề cập đến hắn cùng lục thương mang chi gian kia chàng giao dịch, tự nhiên cũng sẽ chạm đến đến lâm tuyết tàng chết mà sống lại cái này mẫn cảm đề tài. Bị ân lạc ngân một e, lục thương mang dừng lại không nói, tại chỗ đi dạo vài bước, hỏi, lạc ngân công tử có nói cái gì nói sao? Ân lạc ngân yên lặng nhìn lục thương mang, trầm giọng nói, người ta chi gian ân đoán, không cần liên lụy đến người khác trên người. Lạc ngân cùng lục thương mang chi gian thế nhưng là có ân đoán. Tin tức này làm mọi người hung hăng chấn kinh rồi một chút. Lúc này liền có người hỏi, quý công tử, này lạc ngân là ngươi mang đến, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận quý công tử hẳn là rõ ràng đi. tình huống đã hoàn toàn rối loạn đủ loại sự tình đan xen ở bên nhau lâm đức thắng chết trương lăng vân chết lục thương mang cùng lầm tuyết tàng chi gian ân đoán lạc ngân thân phận quý bất hàn đối mặt những người này chất vấn chỉ là nhàn nhạt mà một câu ta không biết không biết vì cái gì ân lạc ngân có chút cảm động hắn cúi đầu có chút thảm đạm quý bất hàn là cái thực đáng giá kết giao bằng hữu chỉ tiếp ở bằng hữu chi gian cũng có một loại bỏ lỡ gọi là có duyên không phận thiên quyết bên môi hiện lên một tia lạnh lẽo Môi giật giật, thanh âm lại chỉ có ân lạc ngân có thể nghe được, ngươi hay là bị hắn cảm động đi. Ân lạc ngân cứng họng, cuối cùng lắc đầu cười cười, đã bất đồng. Sự tình phát triển bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc, không ngừng có người kêu gào phải biết rằng ân lạc ngân thân phận, không biết là ai đột nhiên nhớ tới rất quan trọng một người, lâm Kinh Phong. Kinh Phong lâu lâu chủ ở chỗ này, hắn khẳng định biết cái này giả thần giả quỷ lạc ngân thân phận. Ân lạc ngân cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. một chút đảo mắt nhìn từ đầu đến cuối ngồi ở một bên uống trà đọc sách lâm kinh phong trên người toàn trường ánh mắt đều dừng ở lâm kinh phong trên người đáng tiếc lâm kinh phong vẫn là không mặn không nhạt mà sau lưng đứng một đám mặc đồ đỏ màu trắng quần áo người hắn mất mắt nhìn một vòng sau đó phất phất tay mặt sau có một người bước ra khỏi hàng trong tay cầm một cái tranh cuộn thiên quyết ở nhìn đến kia tranh cuộn thời điểm nhẹ nhàng mà bắn ra ngón tay cũng không biết là làm chuyện gì mà ân lạc ngân ở nhìn đến kia tranh cuộn thời điểm mỹ mắt thằng nhảy nay tranh cuộn hắn rõ ràng là gặp qua, liền ở kia gian quán trả. hắn là nhìn lâm kinh phong cầm kia tranh cuộn ra tới, nơi này rốt cuộc là cái gì? cái loại này mãnh liệt bất an cảm nháy mắt muốn chết chìm ân là ngân. lâm kinh phong buông xuống trong tay trung trà, chấn định mà nói, lâm mộ nơi này chỉ có một bức họa, chư vị nhìn nước chừng liền có chính mình phán đoán. kia cầm tranh cuộn kinh phong lâu đệ tử đi đến trên lôi đài, đối với quý bất hàn hành lễ, sau đó đứng thẳng thân mình, tay dẫn theo tranh cuộn trên cùng. Buông lỏng ra cột lấy tranh cuộn giải lụa tia tranh cuộn tức khắc lăn xuống triển khai Lộ ra mặt trên tranh vẽ Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh Này rõ ràng là 51 chương 50 võ lâm đại hội Trung Quý dị ân Lạc Ngân này đại ma đầu không phải đã chết sao Vì cái gì hiện trường sẽ xuất hiện Một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy Cả người máu đều ở nghịch lưu Hiện trường đống nhiên chi gian không ai dám nói chuyện Kinh phong lâu cung cấp này Phó quyển Trung tr Xuất hiện đến thật sự quá là thời điểm. Họa thượng là một cái áo đen nam tử, mặt mày quyến rũ, khỏe mắt tà phi, khoe miệng còn mang theo lạnh leo tươi cười, này dung mạo rõ ràng chính là trong sân Lạc Ngân công tử. Lạc Ngân, ân Lạc Ngân, sự thật thế nhưng như thế đơn giản. Không chỉ có là bình thường võ lâm nhân sĩ, chính là Lục Thương Mang cũng không phản ứng lại đây. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước. Ẩn Lạc Ngân cùng Thiên Quyết người chung quanh bỗng nhiên đồng thời lui về phía sau, nhường ra một cái vòng lớn tử. Lâm Kinh Phong uống xong trà, rốt cuộc chậm rãi đứng lên, hắn đi đến ân lạc ngân cùng quý bất hàn đám người nơi lôi đài trung gian vị trí, mặt hướng ân lạc ngân, lạc ngân công tử, hoặc là nói ân trang chủ, phía trước ta liền hoài nghi thân phận của ngươi, bất quá bởi vì ngươi võ công nội lực đều rất kỳ quái, cho nên ta áp xuống cái này ý tưởng, cũng thử ngươi rất nhiều lần, thẳng đến ta tìm được rồi này trương bức họa. Này trương bức họa đúng là trước kia ân lạc ngân, cũng chính là thiên quyết. Tất cả mọi người tinh tế mà đối lập lên. khi chất cùng trên bức họa thật sự quá không giống nhau thậm chí nói là khác hẳn bất đồng chính là nếu cẩn thận mà đối lập nói là có thể đủ phát hiện mặt mày là hoàn toàn giống nhau làm lạc ngân sơn trang trang chủ ân lạc ngân dung mạo luôn luôn là không người biết đây là toàn bộ võ lâm nhân sĩ đều hái thần bí thiên quyết chiêu thức ấy đã từng chơi thật sự xinh đẹp bất quá này trương bức họa lại là một cái tuyệt đối nét bức hỏng bức họa rốt cuộc là chỗ nào tới bất quá này đã không quan trọng quan trọng là bức họa đã ra tới lạc ngân chính là ân lạc ngân cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma đầu cả người máu nghịch lưu lúc sau ân lạc ngân ngược lại bình tĩnh hết thể đã phát sinh kỳ thật cùng thiên quyết kế hoạch kém cũng là không xa chính hắn nói ra hiệu quả cùng lâm kinh phong nói ra hiệu quả có cái gì khác nhau đâu hắn chạm tiến lên đây một bước cười nói đã sớm biết lâm lâu chủ tại hoài nghi bổn tọa bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới lâm lâu chủ sẽ lựa chọn như vậy một thời cơ tới đem vô cùng xác thực chứng cứ lấy ra tới Này không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình thân phận Toàn chương một mảnh tĩnh mịch, sát khí kích động. Ân lạc ngân chính là chính đạo bên trong mỗi người dục trừ bỏ cho sảng khoái đại ma đầu, giết người vô tính. Phía trước chính đạo từng tụ tập toàn bộ võ lâm thế lực tới bao vây tiêu trừ lạc ngân sơn trang, cuối cùng vẫn là dựa vào quý bất hàn mới đặt thành mục đích. Tất cả mọi người cho rằng ân lạc ngân đích đích xác sắc, sắc là đã chết, chính là hiện tại, sống sờ sờ ân lạc ngân đứng ở mọi người trước mặt, vẫn là lấy như vậy một loại độc đáo thân phận, ở như vậy một cái nghiêm túc trường hợp. Chính đạo võ lâm đại hội. Quý Bất Hàn bỗng nhiên chi gian ngẩng đầu nhìn Ân Lạc Ngân, trong tay kiếm run lên một chút. Ân Lạc Ngân chú ý tới này rất nhỏ biến hóa, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trái tim vừa kéo, hắn biết xong rồi, hắn phía trước đối quý Bất Hàn nói chính mình không phải nguyên lai like cái kia Ân Lạc Ngân, chính là hắn hiện tại nói những lời này, đó không thể nghi ngờ là thừa nhận hết thảy, thừa nhận chính mình còn nhớ rõ thiên quyết ở cái này trong thân thể thời điểm phát sinh hết thảy, thừa nhận chính mình còn nhớ rõ quý Bất Hàn, nhớ rõ những cái đó quá vãng thù hận. Như vậy hắn tiếp cận quý bất. Hàn mục đích, liền trở nên khả nghi. Lâm Kinh Phong là quý bất Hàn bằng hữu, là sẽ không nói cái gì bất lợi với quý bất Hàn nói, chính là hắn không nói không đại biểu người khác không nói. Lập tức giữa sân liền có người hô, nếu người này thật là đại ma đầu ân lạc ân, vì cái gì sẽ bị quý công tử mang tiến vào Chẳng lẽ quý công tử thật sự cùng tà ma ngoại đạo cấu kết sao? Phía trước lục thương mang chỉ chứng quý bất Hàn giết trương Lăng Vân, còn giấu giếm Lâm Đức thắng chết. Hiện tại lại cùng ma đầu ân lạc ngân có liên lụy, hay là quý bất hàn thật sự đã làm phản? Có người thậm chí nghĩ đến xa hơn, không đúng. Quý bất hàn căn bản chính là tà ma ngoại đạo. Ân lạc ngân căn bản là không chết, hắn lại giết ân lạc ngân, tin tức này căn bản chính là giả. Nói cách khác hắn cùng ân lạc ngân liên thủ diễn một vở diễn, hiện tại lại tới tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị, khẳng định là tưởng từ nội bộ tới tan dã chúng ta, ý đồ đáng chết. như vậy trinh thám làm ở đây tất cả mọi người cảm giác sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh chỉ có lục thương mang vỗ tay cười to ha ha ha thật là xuất sắc xuất sắc thật sự lúc sau hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía ân lạc ngân ánh mắt trào ra mãnh liệt chiến ý đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công ha ha trang chủ nhưng cùng bổn tỏa một trận chiến chiến chiến ngươi muội ân lạc ngân nội tâm trận trắng mắt hận không thể mấy đao băng này kẻ điên tịnh sẽ làm dối Lục môn chủ nói đùa, liền ở ân lạc ngân cùng lục thương mang nói chuyện thời điểm. Quý bất hàn kiếm nhưng vẫn run rẩy, chấm rãi, kia kiếm không hề run rẩy. Quý bất hàn trong mắt có tinh quang giống nhau đồ vật, chậm rãi sáng, lại chậm rãi tắt, cuối cùng thành một đống tinh hôi. Tay vững vàng mà nắm lấy, trường kiếm một lòng tay, chính hướng về ân lạc ngân. Không có người ta nói lời nói, cũng không có người dám nói chuyện. Trước mắt cảnh tượng tựa hồ điên đảo bọn họ phía trước hết thể suy đoán. Quý bất hàn kiếm, vì cái gì đối với ân lạc ngân? quý bất hàn biết ân lạc ngân dung mạo cho nên hắn khẳng định biết lạc ngân chính là ân lạc ngân chính là ở cảm kích dưới tình huống hắn còn đem ân lạc ngân đưa tới ngũ hồ trang này khẳng định là không có hảo ý vừa thấy nên là cùng ân lạc ngân một đám người chính là hiện tại lại rút kiếm tương hướng thật sự không phù hợp lẽ thường hay là này hai người chi gian thật sự tồn tại một ít người khác không biết mâu thuẫn ân lạc ngân đứng ở dưới lôi đài quý bất hàn cao cao mà đứng ở lôi đài bên cạnh kiếm từ trên cao đi xuống nghiêng nghiêng mà chỉ vào hắn Quý bất hàn biểu tình đạm mạc, nghịch quang, thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nghe được hắn bình tĩnh tựa nước lặng thanh âm, ngươi ngay từ đầu liền cái gì cũng không quên. Ân lạc ngân môi một trường, chính là ở lời nói muốn xuất khẩu nháy mắt nhớ tới từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở chính mình sau lưng thiên quyết, hắn không thể nói, cái gì cũng không thể nói. Đã từng cái kia ân lạc ngân đã làm hết thể đều yêu cầu hắn tới lưng đeo, hắn không tư cách cự tuyệt, cũng không tư cách phản bội. Hắn đã sớm là Ân lạc ngân. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu liền ở lừa gạt quý bất hàn, hiện tại có cái gì tư cách thỉnh cầu người khác tha thứ đâu. Cuối cùng, hắn chỉ là thấp mắt, bên môi treo lên một mặt chua sót, nói, đúng vậy. Quý bất hàn kiếm trước nay không rời đi quá nửa phân, nghe được lời này đem bình tĩnh thật sự. Ngươi không vì chính mình biện giải sao. Cho ta một cái không giết ngươi lý do đi. Giờ phút này quý bất hàn ở người khác trong mắt đã là một cái phản nghịch tồn tại, chính là cường đại đến làm người ngước nhìn. cái loại này cao cao tại thượng lãnh diễm tư thái cơ hội trở thành truyền kỳ ân lạc ngân suy nghĩ thật lâu sau đó lắc đầu quý bất hàn kiếm chỉ ân lạc ngân tựa hồ liền phải mở gian này chính tà lưỡng đạo đệ nhất nhân chi gian một hồi đại quyết đấu chính là ở cái này mấu chốt thời khắc toàn bộ đại lôi bên ngoài mặt bỗng nhiên chi gian vang lên tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết là tẩy sâu cốc người gặp độc thủ vạn cốt môn ta phái người tấn công lại đây là vạn cốt môn đánh lén dân dân mà ở tiếng kêu bên trong hết thể đều rối loạn bên sân thượng bắt đầu phi sái máu tươi sở hữu chính đạo nhân sĩ đều bắt lấy chính mình bình khí tiến lên chém giết đứng ở trận này chung chỉ còn lại có mấy cái đức cao vọng trọng tiền bối lục thương mang nhìn toàn bộ võ lâm đại hội lôi tràng loạn cục cười đến khóe ý cực kỳ sắt ta trừ ma vệ đạo sắt vạn cốt môn yêu nghiệt nhận lấy cái chết ân lạc ngân không có đi xem lục thương mang ai cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ đến như vậy một tay cũng dám mang theo người tới đánh lén lôi chàng. Bất quá giờ này khắc này, trước mắt quý bất hàn hiển nhiên càng thêm quan trọng. Phía trước còn đang suy nghĩ, đoạn vọng là không cần, làm những cái đó vọng tưởng tồn tại hảo, chính là hiện tại quý bất hàn biết chính mình là sai rồi. Hắn thu kiếm, lại vươn chính mình ngón trỏ phóng tới mũi kiếm thượng, cắt qua, máu tươi chảy ra, nhiễm hồng mũi kiếm. Một phen đoạn vọng, đống nhiên chi dàn tràn ngập yêu dị huyết sắc. Kiếm là có linh tính, đặc biệt là thân kiếm. Đoạn vọng chính là một thanh thần kiếm. Quý bất hàn nhàn nhạt nói, chịu ta nhất kiếm, ngươi nếu bất tử, chúng ta phía trước gân đoán xóa bỏ toàn bộ, không ai nợ ai. Nhất kiếm. Trung quanh đều là phân loạn chém giết đám người, thỉnh thoảng có máu tươi phi sái mà ra. Đây là ân lạc ngân lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy. hắn bên thai thậm chí vang lên một ít rất quen thuộc cũng rất kỳ quái thanh âm. Sát ta giết chính đạo. Trang chủ ở thượng. Giết bọn họ trùng kiến lạc ngân sơn trang. Lạc ngân sơn trang chi thủ không báo, thế không làm người. chính đạo bên này thật đúng là chính là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm không biết là khi nào ở bọn họ sau lưng lại xuất hiện một xếp hàng ngũ bất quá xuyên đều là thường phục chỉ là ở cổ áo cùng đai lương thượng có tam phiến lông chim thêu hắn cũng là cái loại này bá đạo tác phong đi lên không nói hai lời trực tiếp động thủ bắt đầu giết người đao và kiếm thịt cùng huyết cồn phong cắt mặt ánh sáng mặt trời máu tươi ánh đao huyết quang ánh nắng trồng sen một đoàn chiếu vào ân lạc ngân đáy mắt một mảnh đen tối chi xác hắn dương mắt Nhìn bầu trời. Đây là một cái thực tốt thiên, chính là đã xảy ra thật không tốt sự. Quý Bất Hàn không để ý đến người khác sinh tử, chính là Lâm Kinh Phong đám người cũng không chú ý chính đạo bên kia chết sống, chỉ là nhìn chằm chằm trong sân chẳng uống. Quý Bất Hàn ngón trỏ chậm rãi trước gì, Đoạn Vọng kiếm lại lần nữa nâng lên. Đoạn Vọng, Đoạn Vọng. Hắn bắt được thanh kiếm này lâu như vậy, lúc này mới xem như lần đầu tiên lĩnh hội kết thúc vọng hàm nghĩa. Đoạn Vọng kiếm cũng có chính mình kiếm pháp, nhất tinh túy nhất điều, hắn vẫn luôn vô pháp lĩnh hội. chính là giờ khắc này, cái loại này linh quang chợt hiện cảm giác liền như vậy thực tự nhiên mà xung ra, chỉ tiếp, hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không cần lĩnh hội. hắn vươn tay đi, trong nháy mắt thiên địa yên tĩnh, kia một khắc quý bất hàn là không thể miêu tả, mặc kệ là khuôn mặt vẫn là biểu tình, hắn vương kiếm, chính là vẫn đứng ở lôi đài biên nhẹ nhàng mà buông lòng tay, đoạn vọng kiếm rơi thẳng xuống, rơi xuống đá phiến trên mặt đất, ở rơi xuống đất bắn khởi cho bụi đồng thời, quý bất hàn song chỉ khép lại, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, kiếm ý. Quý bất hàn không phải quý bất hàn, quý bất hàn là một phen kiếm. Hắn là một phen đoạn tình tuyệt tái kiếm, hắn chặt đứt hết thể cảm tình, chỉ vì theo đuổi võ học cực hạn. Đoạn vọng, đoạn vọng. Không có bất luận cái gì kiếm khí, cũng không có bất luận cái gì kiếm chiêu, liền như vậy nhàn nhạt mà một lòng tay. Ân Lạc Ngân đứng không thể nhúc nhích, hắn đáy mắt hắc ám bỗng nhiên tri gian mở rộng, những cái đó hắc ám như là rơi vào nước trong bên trong thủy mặc giống nhau, nhanh chóng mở rộng, vượng nhiệm hắn toàn bộ tầm nhìn, thông thả mà hắc ám. hắn tâm thần sắp hoàn toàn bị lạc hắn vô pháp khống chế chính mình hướng trong bóng đêm rơi xuống rơi xuống vực sâu giống nhau rơi xuống thế giới này đều là không có thanh âm không có kiếm chiêu không có kiếm cái gì cũng không có thậm chí ân lạc ngân trên mặt không có gì vẻ mặt thống khổ chỉ là ánh mắt dần dần mà trở nên không mang quý bất hàn đầu ngón tay run rẩy chậm rãi thu hồi tay mở mắt ra nhưng mà trước mắt hết thể lại làm hắn đồng tử co rút lại một chút hắn đoạn vọng kiếm Không biết khi nào từ ân lạc ngân sau lưng đã đâm đi, xuyên qua hắn bụng, máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống, trên mặt đất tích tác, thực mau lưu đến càng mau, trên mặt đất một lát liền có một bãi huyết. Ân lạc ngân sau lưng, một con tái nhợt bàn tay năm kiếm, sau đó không chút do dự rút ra. Ân lạc ngân ánh mắt vẫn là mờ mịt, hắn thậm chí nhìn không tới trước mắt quý bất hàn, hắn chỉ là vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn đứng ở chính mình sau lưng người kia là ai đâu. Người kia là ai đâu? Hắn bước chân tập tễnh. thiếu chút nữa không đứng vững, che lại chính mình bụng miệng vết thương, chậm rãi xoay người lại. Người kia là ai đâu? Là cái kia bồi hắn hy tiếu nộ mạ thiên quyết, vẫn là cái kia bệnh tật ốm yếu lâm tam công tử tuyết tăng đâu. Hắn liền như vậy dùng một loại thê lương ánh mắt nhìn vừa mới còn đứng ở chính mình sau lưng người, thậm chí hắn tay phải còn méo thủ quyết, một khi buông ra nhất định là mười thành 10 giá y để thiên quyết. Chính là, hắn còn không có tới kịp làm bất cứ chuyện gì. Sau lưng đâm hắn nhất kiếm, không nhất định sẽ là kẻ thủ. cũng có thể là ái nhân. Bạch đi, công tử trên người nhiễm máu tươi, trên tay nắm không thuộc về chính mình đoạn vọng kiếm, biểu tình lạnh nhạt, sắc mặt tái nhợt, tươi cười có chút thẹn thùng cảm giác. Hoàng Hốt Chi Gian, cái kêu Lâm Tuyết tàng lại về rồi. Ân Lạc Ngân nghe thấy cái này không biết là Thiên quyết vẫn là Lâm Tuyết tàng người ta nói nói, xin lỗi. A, xin lỗi. Ân Lạc Ngân đứng ở mọi người trung gian, Lạc Ngân Sơn chàng cũ bộ rốt cuộc giết đến chính giữa nhất. Thi hoành đầy đất, máu chảy thành sông. những người đó mang theo tuyên cổ xa lạ lạnh nhạt đồng thời quỳ xuống trước gân lạc ngân dưới chân thuộc hạ bái kiến trang chủ cung nên trang chủ hồi trang cung nên trang chủ hồi trang cung nên trang chủ hồi trang hiện tại hắn thật là lạc ngân sơn trang trang chủ hắn đứng ở sở hữu quỳ người trung gian chậm rãi xoay người nhìn này chung quanh một đám biểu tình không đồng nhất người đống nhiên chi gian cười thẳng lên khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt hắn nhàn nhạt mà nói kia liền hồi trang đi quý công tử Ta bị ngươi nhất kiếm, hiện tại có thể rời đi đi. Quý bất hàn không có trả lời, ân lạc ngân cũng không chuẩn bị nghe hắn trả lời. Hắn mang theo người rời đi, một đám lạc ngân sơn trang cũ bộ đi theo hắn phía sau, mênh mông quần quận, tử khí trầm trầm, khá vậy sát khí tràn đầy. Hắn không còn có quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái, kia đứng ở hắn mặt sau bạch đi hề công tử. 52 chương 51 lạc ngân sơn trang. Hắn ánh mắt là không mang, mặc dù là bên người đi theo rất rất nhiều người. Hắn cũng cảm thấy chính mình là một người. Ân lạc ngân che lại chính mình bụng miệng vết thương, nhìn chính mình bên người mấy cái hắc y lìa nhân. Những người này tên Thiên Quyết đều đã từng nói cho hắn, hơn nữa hắn phía trước ở lén liên lạc lạc ngân Sơn Trang Cũ Bộ thời điểm cũng đã nhận thức những người này. Này đó lạc ngân Sơn Trang Cũ Bộ cũng đều nhìn ân lạc ngân, bọn họ trước kia chưa bao giờ biết chính mình Trang chủ thế nhưng là cái dạng này dung mạo, tuy rằng đã sớm đoán được nhà mình Trang chủ dung mạo nhất định không tầm thường. Chính là trước mắt này cảnh tượng cùng bọn họ tưởng tượng bên trong cũng kém quá nhiều, lạc ngân sơn trang trang chủ tựa hồ một chút cũng không giống như là trong truyền thuyết như vậy sát phạt sâu nặng. Ấn lạc ngân miệng vết thương không ai dám đi xử lý, hắn chỉ là một người che lại, làm nó không hề đổ máu. Thân thể này tự lành lực rất mạnh. Mỗi khi có người tới gần hắn, hắn ánh mắt liền sẽ chuyển qua đi, không có người dám gần chút nữa hắn một bước. Vì thế cũng bộ nhóm đều đã biết, bọn họ trang chủ hiện tại không nghĩ muốn bất luận kẻ nào tới gần. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ liền như vậy nên ngang mà rời đi chính đạo tụ tập tứ Hải Thành, vẫn là ở cùng vạn cốt môn cùng với chính đạo nhân sĩ tiến hành rồi một hồi đáng sợ sống mái với nhau lúc sau. Bọn họ hiện tại là ở vùng ngoại ô, trên quan đạo, suy thảo mấy ngày liền, phương xa sạn đạo vẫn luôn kéo dài đến chân trời, nhìn qua rất có một loại thê lương cảm giác. Như vậy cuối mùa thu cảnh tượng, ở ân lạc ngân trong mắt không khác tử khí trầm trầm. Hắn ngồi ở trên một cục đá lớn, cảm thấy chính mình khe hở ngón tay gian máu tươi đều khô cạn chính là hắn vẫn là không có buông tay xuống dưới hắn không biết chính mình thân ở phương nào cũng không biết chính mình trải qua quá cái gì hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là ai nếu thật sự có thể hoàn toàn chìm vào như vậy trạng thái nên thật tốt đống nhiên tri gian hắn liền cười thảm một tiếng lạc ngân sơn trang chấp pháp sử băng nhị đi lên tới đem lương khô phụng đến trước mặt hắn trang chủ ân lạc ngân không chờ hắn nói xong lời nói liền vươn tay đi chỉ là động tác cực kỳ thong thả hắn đem kia lương khô bắt được tay lại không ăn chỉ là hỏi một câu các ngươi đều cảm thấy ta vô năng sao hắn rõ ràng đã chuẩn bị tốt 10 thành 10 giá y ỉa thiên quyết chỉ cần ngón tay buông lỏng có lẽ toàn bộ võ lâm là có thể đủ bị hắn chấn động đáng tiếc hắn vì cái gì không có thể ra tay đâu để lại cho hắn tựa hồ vĩnh viễn chỉ là đầy người chật vật hắn tự dễ mà cười không đợi trước mắt nhóm người này trên người nhiễm huyết lạc ngân sơn trang cũ bộ nói chuyện liền nói tự nhiên là vô năng Giang hồ là cái gì? Thiên Quyết luôn là nói hắn không hiểu, chính là hiện tại Ân Lạc Ngân đã hiểu. Hắn đã không nghĩ suy nghĩ, đâm hắn nhất kiếm người kia rốt cuộc là Thiên Quyết vẫn là Lâm Tuyết Tàng, người kia ánh mắt thật sự thực không giống Thiên Quyết. Nếu kia không phải Thiên Quyết, đó là ai? Là cái kia đã chết đi Lâm Tuyết Tàng. Như vậy hắn Thiên Quyết đi nơi nào đâu? Lạc Ngân sơn trang cũ bộ trung tinh anh cơ hồ đều còn ở, chấp pháp sử Tuyết nhị, Đào Tam, Tuyết tứ, Kỳ Ngũ, Minh Lục, hộ pháp đoàn Hồng. Cốt điều, tê chiếu. Này tám người võ công phóng tới toàn bộ võ lâm đều là đứng đầu, có bọn họ ở, liền tính ân lạc ngân là vai không thể gánh tay không thể để văn nhược thư sinh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, trừ phi là gặp được ở lôi trong sân như vậy khủng bố quý bất hàn. Mọi người đang trầm mặc là lúc, phương xa trên quan đạo đột nhiên truyền đến một trận võ ngựa tiếng động, mọi người lập tức cảnh giới lên, tựa hồ liền phải động thủ. Ân lạc ngân cũng dương mắt nhìn lại, đó là một con tuyết trắng tuấn mã, bốn võ lại là đen nhánh. chạy lên tốc độ cực nhanh, thực mau liền đến mọi người trước mắt, lập tức lôi kéo dây cương người nọ không phải người khác, Huyền Y Lý Tuyết phát sắc mặt lãnh túc, đúng là lục thương mang. người này chính là Cơ Hồ cùng Ân Lạc Ngân tề danh đại ma đầu, hắn vừa xuất hiện khiến cho Lạc Ngân sơn trang này đó các cao thủ khẩn trương lên. Ân Lạc Ngân đem kia lương khô nhét trở lại cấp đầy mặt băng xương chi sắc băng nhị, băng nhị là cái thực lệnh băng tuấn nam tử, cùng Tuyết tứ là song bảo thai huynh đệ, cho nên một băng một tuyết, bất quá Tuyết tứ làm người muốn ấm một ít. không cùng băng nhị giống nhau gần như bất cận nhân tình. Hắn vây vây tay, ý bảo chính mình thủ hạ đường cẩn trương. Lục thương mang ở trước mặt mọi người thít chặt dây cường, liền ngồi ở trên ngựa, thẳng tắp nhìn về phía ân lạc ngân, lạc ngân trang chủ, có không rời bước trò chuyện với nhau. Lạc ngân trang chủ. Ân lạc ngân không biết vì cái gì có chút cảm động, lục thương mang người này, thật đúng là. Biến thai A. Hắn đứng lên, có gì không thể. Hắn đã hai bàn tay trắng, trừ bỏ này đó không thuộc về chính mình thủ hạ. vừa rồi đau sót, hắn đã không nghĩ lại được vào, thậm chí căn bản không muốn nhớ tới. hắn hướng Lục Thương mang đi đến, phía sau bọn thuộc hạ cao mày, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Thương mang. Lục Thương mang đôi mắt vẫn luôn nhìn Ân lạc ngân, nhìn đến hắn đến gần, thế nhưng trực tiếp giũi tay một vớt đem hắn bắt được tới, bên môi treo lên một tiêu ý cười, mượn các ngươi trang chủ dùng một chút, trong chốc lắt còn trở về. Ân lạc ngân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong lòng sớm đem Lục Thương mang mang cái máu chó phun đầu, trên người hắn còn mang theo thương. bị lục thương mang như vậy một chảo, miệng vết thương trực tiếp vỡ ra, máu tươi lại chảy ra. Lục thương mang lại thật giống người điên, dơ roi dùng ngựa, trực tiếp tuyệt trần mà đi. Mặt sau một dáng bảo nam tử vung trong tay roi liền phải đuổi theo đi, lại bị lãnh túc băng nhị lôi kéo, khuyên nhủ, Đào Tam, chúng ta trang chủ tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau, trang chủ cùng lục thương mang quan hệ giống như không phải quá đơn giản, chúng ta tạm thời không cần nhúng tay. Kia dáng bảo nam tử đúng là băng nhị trong miệng Đào Tam, hắn vặn vẹo chính mình cổ thu hồi chính mình roi, kia liền từ từ hào, Lại nói ân lạc ngân bên này, ngồi ở lục thương mang trước người, lại là hoành, căn bản ngồi không xong, hồ thiên hải điệu mà sóc này không biết bao lâu, rốt cuộc ngừng ở một chỗ trên sân núi. Lục thương mang liền lôi kéo dây cương, ngồi ở hắn phía sau, mang theo lệnh lùng ý cười hỏi, như thế nào, trong nháy mắt liền thành ân lạc ngân trang chủ, thực lực của ngươi biến hóa thật đúng là làm người đoán không ra đâu. Người rốt cuộc muốn nói gì? Ân lạc ngân bị lục thương mang như vậy một ngáo. cuối cùng là từ phía trước lôi đài thời gian chiến tranh chờ đả kích bên trong hoán lại đây chỉ là ngự khí bên trong vẫn là mỏi mệt lục thương mang kia thuần hắc quần áo rừng ở tuyết trắng trên lưng ngựa nhìn qua đối lập mánh liệt hắn trước mắt chính là ân lạc ngân tuyết trắng vành hai ngươi thiếu ta nhiều như vậy nguyên bản cho rằng ngươi là cái quỷ nghèo khẳng định trả không được hiện tại ta phát hiện ngươi là cái vạn hộ hầu ngươi nói ta muốn làm gì ân lạc ngân miệng vết thương đổ máu lưu đến lợi hại hắn sắc mặt đã sớm tái nhợt như tờ giấy hiện nay càng là bãi trong suốt Vành hai chỗ đông nhiên chi gian bị hàm tiến một chỗ ấm áp bên trong, ân lạc ngân cả người run lên, vốn dị hắn là sườn ngồi trên lưng ngựa, kinh này biến cô trực tiếp như người, quay người trực tiếp một trưởng phiến đi. Bang! Vang rội cái tát, Ân lạc ngân ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn lục thương mang. Khi nào liền lục môn chủ đều thích chơi lưu manh. Lục thương mang đáy mắt một mảnh ám trầm, hắn bỗng nhiên chi gian rối tay nắm ân lạc ngân cảm, khi dễ hắn có thương tích trong người, thực lực không thể phát huy, khỏe môi một câu, cười nói. Bổn Tọa thích như vậy, ngươi có thể đem bổn Tọa thế nào? Ân Lạc Ngân vừa định nói chuyện, lại phát hiện Lục Thương Mang biểu tình trong nháy mắt liền truyền lệnh. Lục Thương Mang mặt vô biểu tình, bắt lấy Ân Lạc Ngân cánh tay cùng cổ áo trực tiếp đem hắn ném xuống mã, làm hắn rơi xuống trên sườn núi. Hắn liền một tay lôi kéo dây cương cao cao mà ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống hắn. Ân Lạc Ngân đau đến cả người phát run, cả khuôn mặt đều nhíu lại. Mày khẩn ninh. Lục Thương Mang trước sau chỉ là nhìn, không nói lời nào. Nhìn hắn bụng kia không có xử lý quá miệng vết thương, tùy tay móc ra một lọ dược ném tới trên người hắn, giống như là đáng thương một cái khất cái giống nhau. Kẻ đáng thương. Hắn ném xuống như vậy ba chữ, biểu tình là nói không nên lời châm trọc cùng nói móc, sau đó một xả dây cương, thế nhưng trực tiếp ném xuống ân lạc ngân rụt ngựa rời đi. Ân lạc ngân nhìn võ ngựa lúc sau quần cuộn hoàng trần, nằm trên mặt đất, tay phải vươn đi cầm kia bình dược, thật xinh đẹp cái trai liền cùng lục thương mang lúc trước giao cho hắn đi độc sát lâm tuyết tẳng kia cái chai giống nhau xinh đẹp hắn cầm nhìn nửa ngày lại dỗi ra tay trực tiếp ném ra cái này cái chai ném đến rất xa cũng không biết là rơi xuống địa phương nào tạm tới rồi cục đá một loại vật cứng thượng chỉ xa xa truyền đến một tiếng giòn vang ước chừng là nát đi chiều hôm tây trầm màn đêm thực mau liền phải đã đến ân lạc ngân nằm trên mặt đất bỗng nhiên cảm thấy nếu là như vậy cho dù chết cũng thức tốt cái gì giang hồ cái gì âm mưu cái gì tính kế cái gì tình yêu toàn bộ cùng một cái đã nằm tiến quan tài vùi vào hoàng thổ người không quan hệ chỉ tiếp những cái đó đều là ảo tưởng lạc ngân sơn trang vài vị hộ pháp rốt cuộc tìm được rồi hắn bài kiến trang chủ đoàn hồng một thân ám kim sắc trường bào, quỳ gối hắn bên người ân lạc ngân giơ tay che một chút mắt các ngươi tới thực mau đoàn hồng là toàn bộ lạc ngân sơn trang quân sư nhân vật ngày thường liền rất trầm ổn hắn nhìn ân lạc ngân hiện tại trạng huống rốt cuộc vẫn là làm quyết định trang chủ ngài thương thế không thể lại kéo xuống đi xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm đều lúc này còn nói cái gì mạo phạm không mạo phạm ân lạc ngân biết chính mình còn không thể chết được cũng không chết được hắn ở đoạn hồng nâng dưới ngồi dậy sau đó và táo tàn ra lộ ra kia lược có vẻ gây ốm thượng thân miệng vết thương gần như sỏ xuyên qua rất sâu bất quá không có thương tổn đến quá yếu hại vị trí chẳng qua dưỡng thương là yêu cầu thật lâu ân lạc ngân nhắm mắt lại đoạn hồng thượng dược động tác không cần lực chính là hắn rất đau Đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Nhìn đến lục thương mang sao. Hồi bẩm trang chủ, là hắn nói cho chúng ta biết ngài ở chỗ này. Bằng không bọn họ còn không biết tìm bao lâu đâu. Đoạn hồng như cũ vững vàng mà cấp thân lạc ngân thượng dược. Nhà mình trang chủ, rốt cuộc là vì cái gì sẽ lưu lạc cho tới bây giờ này một bước. Vì cái gì đương trưởng hắn không có ra tay. Nay trong đó nơi nơi đều là bí ẩn, đáng tiết hiện tại một cái cũng không chiếm được giải đáp, có lẽ về sau cũng sẽ không được đến giải đáp. Đoạn Hồng có chút bất đắc dĩ. Bên người Cốt Điêu cùng Tê Chiếu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. Ân Lạc Ngân nghe xong câu nói kia, trầm mặc một trận, mới mở mắt ra nói, "Hắn có lưu lại cái gì sao?" Đoạn Hồng trong mày, trang chủ tựa hồ biết được rất nhiều. Một bên ngân bảo Tê Chiếu đệ đi lên một phong bái thiếp giống nhau thư mời, đây là Lục Môn chủ lưu lại. Kia thiệp góc phải bên dưới năng màu đen đầu lâu, đảo luôn luôn là vạn cốt môn cuồng quyến bá đạo phong cách. Ân Lạc Ngân tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy mặt trên chỉ có một câu bồi bổn tọa huyết tẩy tẩy sầu cốc ân lạc ngân tùy tay đem này phong thiệp bông khỏe môi một câu lẩm bẩm hắn nhưng thật ra nhớ rõ ràng tốt nhất dược lúc sau hắn toàn bộ miệng vết thương cảm giác khá hơn nhiều mặc xong quần áo đứng lên hắn tại chỗ nhìn nhìn thiên lúc này hoàng hôn vừa mới chìm vào đường chân trời toàn bộ thế giới chính là hắn nhận chi bên trong phùng ma thời khắc một đoạn tân hành trình từ cái này ban đêm bắt đầu thời điểm bắt đầu ân lạc ngân bọn họ suốt đêm lên đường Một đường triệu tập cũ bộ, lúc đó, Lạc Ngân Sơn Trang tái hiện giang hồ tin tức đã hoàn toàn chấn động toàn bộ Võ Lâm. Bọn họ tân tổng bộ ở Tức Phong thành phía Đông Lang Việt thành, nơi này không chỉ có là Lạc Ngân Sơn Trang tân cứ điểm, cũng là vạn cốt môn mới nhất thế lực kéo dài nơi. Nguyên bản theo Lạc Ngân Sơn Trang biến mất mà lực có vẻ bình tĩnh trở lại chính ta lưỡng đạo, bởi vì ân Lạc Ngân chết mà sống lại cùng Lạc Ngân Sơn Trang tái hiện mà tái sinh vận sóng. Đang ở toàn bộ chính đạo Võ Lâm vì thế lo lắng đề phòng thời điểm. ân lạc ngân đã tới rồi lăng việt thành tân lạc ngân sơn trang vô số thân xuyên có chứa tam phiến linh vũ theo án quần áo lạc ngân sơn trang các thuộc hạ ở ân lạc ngân bước vào trang môn trong nháy mắt quỷ xuống tới sân hô cung nên trang chủ hồi trang trước mắt cái này sơn trang là như thế quen thuộc rõ ràng liền cùng hắn đi vào thế giới này thời điểm y y theo thiên quyết chỉ điểm một phen lửa đốt rất giống nhau như lúc. chỉ tiếc vật là người đã phi sơn trang tên sửa lại là lạc ngân sơn trang không phải lạc ngân sơn trang 53 chương 52 cố nhân là tuyết. Đôi khi, ngươi cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Đôi khi, ngươi cảm thấy thời gian quá thật sự chậm. Đôi khi, ngươi cảm thấy hết thể đều chỉ là chính mình ảo giác. ân lạc ngân, không, nên nói là lạc ngân, ngồi ở hồ nước biên, chết biên cây mai thượng một chi hoa mai, đem mặt trên hồng nhạt cánh hoa toàn bộ chấn động rất xuống ở trong nước. Hắn sau lưng trong đỉnh, đoạn hồng đã đứng yên thật lâu. Hắn biết đoạn hồng đứng ở nơi đó, chính là hắn không nghĩ qua đi. Hôm nay tới như vậy muộn, là ra chuyện gì sao? Hắn chỉ là ngồi, xa xa hỏi một câu. Đoạn hồng trần chờ một chút, chậm rãi đi tới. Đứng ở lạc ngân phía sau, không người nói, trang chủ lần trước nói chính mình võ công đã rất khó có nửa phần tiến cảnh, cho nên thuộc hạ gần nhất vì trang chủ vơ vét thích hợp lô đỉnh. Ngài muốn hay không? Nói đến cũng là kỳ quái, trang chủ tuy rằng chết mà sống lại rốt cuộc xuất hiện, chính là tính tình đại biến, thậm chí cũng không hề sử dụng lô đỉnh, chỉ là khổ tu. Đoạn hồng làm hắn quân sư, mẫn cảm mà đã nhận ra loại này biến hóa, chính là trang chủ vẫn là cái kia trang chủ, cho người ta cảm giác cực kỳ quen thuộc, bất quá đích đích sắc sắc có chút không giống nhau địa phương, rồi lại không thể nói tới là nơi nào. Ở đoạn hồng đám người xem ra, nguyên lai ân lạc ngân là cái loại này tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình có hại người, chính là ở mấy tháng phía trước võ lâm đại hội thượng, hắn thế nhưng hoàn toàn không có đánh trả, mặc dù là ở bị thương lúc sau cũng chỉ là chịu đựng, bọn họ trang chủ. ước chừng gặp được một ít không giống nhau sự tình. Bất quá lô đỉnh gì đó, ân lạc ngân mở ra chính mình bàn tay, lòng bàn tay nằm một quả lạnh băng cánh hoa, tới gần hoàng hôn, thiên âm u, chân trời mây đen cuốn lên tới, lang việt thành tựa hồ liền phải có một hồi báo tuyết đã đến. Hắn nhắm mắt, nhàn nhạt nói, đi xem. Rất nhiều chuyện hắn đã tại đây mấy tháng ở chung bên trong hiểu biết đến không sai biệt lắm. Lô đỉnh gì đó, tự nhiên cũng là đã sớm biết đến. Giá y thì thiên quyết sở di gọi là giá y hệ thiên quyết. Lấy chính là vì người khác may áo cười ý tứ, trong đó rất quan trọng một vòng chính là lô đỉnh. Thiên quyết trước kia không có nói thật. Hắn những cái đó nam sủng, đều là lô đỉnh, mà không phải cái gì bài trí. Bất quá lô đỉnh sử dụng phương pháp cùng ân lạc ngân suy nghĩ không quá giống nhau, điểm này hắn cũng đã sớm biết, hắn ở hiểu biết đoạn hồng bọn họ trong miệng lô đỉnh thời điểm, kỳ thật chỉ là nghĩ tới hút tinh. Nam sủng đích đích xác sắc, sắc là cái giấu người hai mắt lấy cớ. tà phái, quả nhiên chính là tà phái. Thiên Quyết đã từng dưỡng như vậy nhiều năm sủng, hơn nữa không có ở hấp thụ song bọn họ công lực lúc sau ném xuống những người này, là vì có thể lâu dài mà lợi dụng. Khó trách hắn nói chính mình một đảo mọi người đều chạy, Thiên Quyết loại này hành vi giống như là chịu mật gấu nước, dưỡng hùng, chờ mật một tích tụ lên liền bắt đầu rút ra, này đó lô đỉnh đau khổ tu luyện ra nội lực, lại phải bị Thiên Quyết rút ra, Lạc Ngân sơn trang một đảo, bọn họ không đẩy mới là lạ. Lạc Ngân đứng lên, đi ở đoạn hồng phía trước nửa bước, hỏi. Kinh phong lâu bên kia liên hệ đến thế nào? Nay mấy tháng tới nay, Lạc Ngân Sơn Trang ở trên giang hồ nhắc lên một hồi dự kiến bên trong tinh phong huyết vũ. Lạc Ngân Sơn Trang sửa tên Lạc Ngân Sơn Trang, ân Lạc Ngân cũng tuyên bố chính mình sửa tên Lạc Ngân, không có người biết vì cái gì, chính là toàn bộ giang hồ ở một mảnh dung chuyển bên trong đã thật sâu mà nhớ kỹ tên này. Chính đạo cùng ta phái chi gian chém giết không bao giờ lưu tình, ta phái đầy đủ thể hiện rồi chính mình tàn nhẫn, nơi đi đến máu chạy thành sông. lạc ngân sơn trang cùng vạn cốt môn chi gian tranh đoạt cũng tiếp cận gây cấn bởi vì phía trước lạc ngân sơn trang biến mất quá một đoạn thời gian cho nên địa bàn tổn thất quá nhiều hiện tại cường thế trở về cùng đang ở khuyết trương vạn cốt môn hình thành thật lớn xung đột lẫn nhau chi gian chém giết càng là không lưu tình chút nào so với cùng chính đạo bên này xung đột lạc ngân sơn trang cùng vạn cốt môn xung đột quả thực nói được thượng là kinh tâm động phách cùng thảm thiết lạc ngân trải qua quá sự tình không tính nhiều chính là từng vụ từng việc đều không xem như bình thường Hắn vốn dĩ không phải cái gì vụng về người, đặc biệt là tâm cảnh thay đổi giao cho hắn hậu thiên máu lạnh cùng lạnh nhạt, có rất ít chuyện có thể đả động hắn tâm. Hắn có thể mắt cũng không chấp một chút mà làm lạc ngân sơn trang người đi chịu chết, cũng có thể sắc mặt cũng bất biến mà trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt vạn cốt môn suốt một cái phân đàn. Lạc ngân không biết lục thương mang là như thế nào tưởng, chính là hắn không có gì cảm giác. Sở hữu máu tươi cùng chém giết đổi lấy, bất quá là bản vẽ thượng thuộc về lạc ngân sơn trang tam phiến linh vũ. cùng họa thượng hồng xoa vạn cốt môn bộ xương khô giang hồ chính là vì này đó nhàm chán đồ vật không ngừng mà chém giết tranh đoạt vô số người vì này đó nhàm chán đồ vật trả giá máu tươi lạc ngân như cũ chỉ là vô cảm giống như là hắn lần đầu tiên nghe được lô đỉnh giống nhau tuy rằng chính mình vô dụng lại cũng sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người hắn vẫn luôn ở tê mọi chính mình trước nay đến lăng việt thành bắt đầu chính là như vậy chỉ tiết hiểu biết người của hắn quá ít cơ hồ không có người xem hiểu ở thế cục như thế khẩn trương hiện tại cũng rất ít có người có thể đủ thám tính đến lạc ngân tin tức hiện tại lạc ngân tên này đã thay thế được lục thương mang trở thành khủng bố đại danh tử lạc ngân không biết lục thương mang là cái gì cảm thụ từ lần trước hắn đem chính mình ném xuống đất ném cho chính mình thuộc hạ một phong tay hàm lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua đồng dạng lạc ngân cũng không đi gặp hôn khắc quyết hắn tựa hồ ngăn cách với thế nhân mà sinh hoạt chính là luôn co quẩn quẩn không ngừng tin tức đưa đến trước mắt hắn tới xem hắn vừa mới hỏi lâm kinh phong Đoạn hồng lại trần chờ một chút. Kinh Phong lâu tin tức là cha được, chính là Lâm Kinh Phong hướng đi cha không đến. Kinh Phong lâu ở Lăng Việt quả nhiên cũng là có phần lâu. Đến nỗi Lâm Kinh Phong hướng đi, kia nhưng thật ra không quan trọng, Lạc Ngân có cảm giác, Lâm Kinh Phong hiện tại liền ở Lăng Việt. Vạn cốt môn cùng Lạc Ngân Sơn Trang Chi gian chém giết thật sự quá mức thảm thiết, lại nháo đi xuống chỉ có thể làm chính đạo ngư ông đắc lợi nhặt tiện nghi. Lục thương mang cùng Lạc Ngân đều không phải cái gì ngu xuẩn. Loại này chém giết thế tất tiến hành một trận thời gian, chính là tuyệt đối sẽ không lâu dài, vạn cốt môn là gồm thâu tả phái quá nhiều môn phái, hiện tại bên trong tình huống thực phức tạp, lục thương mang yêu cầu một hồi huyết tinh chém giết làm một hồi thí luyện, đem thực lực nhược người trực tiếp trừ bỏ, mà những cái đó hắn không xem trọng người, hoặc là che giấu vi hiếp, liền sẽ bị hắn phái đi nguy hiểm nhất địa phương, Cuối Cùng giống nhau đều có thể mượn lạc ngân tiêu trừ rất bọn họ, mà lạc ngân. còn lại là yêu cầu dùng như vậy một hồi huyết tinh chém giết tới trọng chấn lạc ngân sơn trang huy danh hơn nữa bởi vì là cũ thế lực trọng tổ bên trong tuyển nhận không ít tân nhân tự nhiên yêu cầu tiến hành khảo nghiệm cùng tinh giảng không thích hợp cùng có vấn đề cũng sẽ bị lạc ngân tiêu trừ đôi khi một hồi nhìn như huyết tinh thảm thiết chém giết bất quá là thượng vị giả vì chính mình ích lợi mà tiến hành một hồi trò chơi trước kia lạc ngân không hiểu chính là hiện tại hắn không cảm thấy có cái gì không tốt ánh mắt không giống nhau cái gì đều không giống nhau Lô Đỉnh trực tiếp đưa trở về, bổn tọa không có hứng thú. Lạc Ngân đi đến tiền viện, nhìn bên đường tài cụ tùng, sau đó tiếp tục đi xuống đi, lời nói là đối với đoạn hồng nói, kinh phong lâu ở đâu, ngươi mang bổn tọa đi. Đoạn hồng túi đầu xưng là, lang Việt thành rất là phốn hoa, mặc dù là nơi này có hung danh hiển hách Lạc Ngân Sơn Trang cùng vạn cốt môn, thậm chí còn cất giấu rất nhiều môn phái thám tử, nơi này chợ cũng như cũ náo nhiệt. Bất quá bởi vì hiện tại là phong tuyết chi dạ đêm trước. Cho nên trên đường chỉ linh tinh mà sáng lên đèn đường, người đi đường rất ít, hắn ăn mặc kia bất biến xanh đen quần áo, hành tẩu ở cũ kỹ trên đường lát đá, nơi này tới gần giang Nam nơi, khí hậu ấm áp, rất ít sẽ hạ tuyết, bất quá kỳ quái chính là một khi hạ tuyết, đều là có thể phong sơn đại tuyết. Đoạn hồng đi theo hắn phía sau, ngẩng đầu nhìn trước mắt người bóng dáng, nhìn nhìn liền dừng bước chân. Lạc ngân cảm thấy sau lưng không thanh âm, dừng lại, xoay người nhìn lại liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? đoạn hồng trong lòng dùng mình vội vàng khom người cáo tội thuộc hạ thất thần đi thôi lạc ngân không để ý hắn chỉ là nhìn đường phố cuối phong tuyết liền phải tới rồi không biết hắn tới mục đích địa thời điểm trên mặt đất có phải hay không đã trải lên một tầng tuyết đâu lạc ngân rộng lượng ở đoạn hồng dự kiến bên trong hắn cũng không dám nữa nghĩ nhiều thu liễm tâm thần chuyên tâm dẫn đường vừa mới chỉ là cảm thấy ở kia linh tinh đen đường ở hát trầm màn trời hạ ở quặn cu đường phố trung trang chủ thân ảnh quá cô tịch Khi nào, trang chủ thành như vậy đâu. Đoạn hồng không nghĩ ra, cũng không biết. Trước mắt là một đống nhìn qua thực bình thường tiểu lâu, nhìn qua giống như là bình thường quán trà, cùng lạc ngân ở tứ hải thành thời điểm thường tiến kia một nhà không sai biệt lắm, hắn bỗng nhiên tri gian liền minh bạch. Tứ hải thành kia quán trà, cũng là kinh phong lâu áng cọc. Gió bác gào thét, quất mặt mà đến, như là lưỡi đao cắt đứt người huyết mạch, muốn lưu lại nhất tươi sống nhiệt độ. Tuyết, rốt cuộc bắt đầu hạ. Lạc Ngân đi đến này, tiểu lâu phía trước thời điểm tuyết quả nhiên đã phô một tầng. Hắn đứng ở dưới lầu, giơ tay xem trên lầu khách thượng thiên nhiên cư tấm biển, đống nhiên nhớ tới một bộ rất có danh câu đối, khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên bầu trời khách. Tuy rằng không phải thực tinh tế, nhưng khó được chính là điên đảo đối. Thang lầu thiết lập tại bên ngoài, có lầu hai, bất quá phong tuyết quá lớn, thiên quá hắc, thấy không rõ trên lầu tình huống. Đoạn hồng cảnh giác mà nhìn trên lầu, chính là Lạc Ngân lại là cả người nhẹ nhàng trên lầu đống nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ lâm mộ đã xin đợi trang chủ đã lâu đoạn hồng hiểm hiểm liền phải đậu thủ bị lạc ngân rối ra tay cấp ngừng hắn phất tay ý bảo đoạn hồng lui về chính mình chậm rãi đi lên thang lầu từng bước một đặc ở còn không có tới kịp tan giã tuyết thượng lâm lâu chủ quả nhiên vẫn là ở chỗ này lầu hai bỗng nhiên nổi lên chút ánh sáng như là có người thổi khai mồi lửa sau đó thắp đèn ngay từ đầu quá mức sáng lời sau lại đột nhiên liền trở tối một ít sau đó nhu hòa Mơ nhạt ánh đèn chiếu lại đây, đem lâu bốn phía rớt xuống bông tuyết chiếu sáng lên, nhìn qua thế nhưng có chút ấm áp cảm giác. Lạc Ngân đoán, đó là Lâm Kinh Phong cấp giá cắm đến cháo đèn lồng. Hắn đi lên đi, nhìn đến Lâm Kinh Phong ngồi ở bếp lò bên cạnh, lò thượng ôn một bầu rượu. Đúng là kia phong nhã đến cực điểm hồng bùn tiểu bếp lò, lục kiến tân phôi rượu. Vừa lúc gặp đêm nay ngày qua rụt tuyết thời điểm, như thế nào có thể không uống một ly đâu. Lâm Kinh Phong này quả nhiên là đã đợi hắn hồi lâu. Lạc Ngân đi qua đi, không chút nào để ý mà ngồi ở bãi đế đèn án biên bàn chân an tĩnh mà nhìn lâm kinh phong trước sau như một là kia tươi đẹp hồng y diệt phục ở chấp động cháy quang tiểu lò biên càng có vẻ yêu dã hắn kia hẹp dài hồ mắt hơi hơi híp mắt phùng nhất phái lười biếng ước chừng trang chủ không thể tưởng được chúng ta này hai cái coi như là cố nhân người có thể tại đây loại trường hợp lại tương lộ đi kỳ thật không phải tương lộ chỉ là gặp lại lạc ngân ngón tay lòng bàn tay chạm đến bàn dài quanh thân hoa văn mi mắt hơi rũ Ta cũng không thể tưởng được, Lâm lâu chủ sẽ là giết chết Lâm Đức thắng hung phạm. Tuyết, dống nhiên liền lớn. Bếp lò ánh lửa ánh, lại cảm thấy nhiệt. lãnh nhiệt lưỡng trọng thiên. 54 chương 53 ma đầu cùng ma đầu. Lâm Kinh Phong hoàng bầu rượu ấm áp thiên sơn tuyết, đây chính là danh truyền giang hồ rượu ngon, xưa nay là một hồ thiên kim. Hắn tựa hồ đối Lạc Ngân nói ra nói không phải thực kinh ngạc, chỉ là hỏi, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta? Đây là cam chịu. Lạc Ngân nhìn kia thiêu đến lửa đỏ than, Lại chậm rãi quay đầu xem Tuyết, thanh âm đạm tính như nước, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi làm Lâm Nghiên Thanh, kêu ngươi làm sư huynh thời điểm sao?" Lúc ấy Thiên Quyết chiếm Lâm Tuyết tàng thân thể, sau đó tuyên bố bế quan đi giữa hồ lâu trùng, bọn họ cùng đi xem, phát hiện lâu trùng phát sinh huyết chiến, có người ám sát Thiên Quyết không thành phản bị Thiên Quyết giết chết, hồi trình thời điểm Lâm Kinh Phong cùng Lâm Nghiên Thanh một thuyền, nói chính mình là Lâm Nghiên Thanh sư thúc. Lâm Kinh Phong một chút minh bạch, nói tiếp, "Ta nói ta cùng Lâm Đức thắng giống nhau đều là tàng Quý lão nhân đệ tử." chính là lâm nghiên thanh nói lâm đức thắng đã sớm tự lập môn hộ ngươi là từ nơi này nhìn ra tới ngươi mặt sau còn nói sư phụ ngươi không như vậy tuyệt làm hắn thân bại danh liệt lạc ngân nhìn lâm kinh phong ngón tay kia mảnh dài ngón tay đẻ ở bầu rượu thượng rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh tăng quy lão nhân không như vậy tuyệt không làm lâm đức thắng thân bại danh liệt còn nói lâm đức thắng không có bị trục xuất sư môn lời ngầm chính là lâm đức thắng nhất định đã làm cái gì sẽ làm hắn thân bại danh liệt sự hơn nữa vốn dĩ hẳn là bị trục xuất sư môn chính là bởi vì nào đó mục đích tang quy lão nhân không có làm như vậy lâm kinh phong đối lâm đức thắng thái độ vốn dĩ liền rất kỳ quái người ngoài căn bản không biết bọn họ là sư huynh đệ chưa từng người hoài nghi đến lâm kinh phong trên đầu nếu không phải kia một ngày tại hạ thuộc nhóm đệ đi lên tin tức thượng nhìn đến tang quy lão nhân tên hắn cũng sẽ không nhớ tới còn từng có kia một ngày ở trên thuyền nói chuyện cũng sẽ không hoài nghi đến lâm kinh phong trên đầu lâm kinh phong xem như minh bạch lại cười rỗ lên phất một cái trường bảo vật áo cầm bầu rượu đứng lên đi đến án trước, nhắc tới bầu rượu phiên chỉ chén rượu cấp lạc ngân đổ ly rượu. Quả nhiên không hổ là Lạc Ngân, thâm tư đủ kín đáo. So bất quá Lâm lâu chủ, tỉ mỉ tính kế, cơ hồ lừa gạt toàn bộ võ lâm. Ai cũng không biết là ngươi giết người. Lạc Ngân nhìn trước mắt kia đảo mãn rượu, lại không có giơ tay đi đoan. Bên ngoài bông tuyết mật mật điệu rơi xuống, quanh mình yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tuyết rơi rơi xuống đất thanh âm, có chút nặng nề mà. Lâm Kinh Phong cũng cho chính mình đổ một ly Còn học đòi văn vẻ mà ngâm nửa câu thơ, tháng năm thiên sơn tuyết. Chỉ tiếc hiện tại đã là mùa đông khắc nghiệt. Lại nói tiếp, lâm mỗi điểm này mưu kê ở lạc ngân trang chủ trong mắt khẳng định là không đủ xem, trang chủ cùng lục thương mang chơi đây chính là một tay trò hay a Lâm Kinh Phong nắm giữ toàn giang hồ tin tức nhất toàn diện Kinh Phong lâu, từ dấu vết để lại là có thể nhìn ra này thiên hạ lớn nhất hai cái tả phái đang làm cái gì chuyện xấu. Hai đại ma đầu chi gian ăn ý đến làm nhân tâm kinh. Đều lợi dụng trận này huyết tinh tàn sát tới đạt tới chính mình thanh trừ tiềm tàng nguy hiếp mục đích. Mạng người, ở lạc ngân cùng lục thương mang trong mắt khinh phiêu phiêu giống như lông ngống. Bất quá đều là võ lâm nhân sĩ về điểm này tâm kế mà thôi, chẳng qua hắn cùng lục thương mang chơi đến có chút đại mà thôi.